Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 161. Trừng phạt nho nhỏ, cố tịch nhăn lời lẽ sắc bén, bề ngoài trông rất trung trinh nghĩa liệt, thậm chí là quyết tâm không ngại tử chiến, nhưng nói thẳng ra thì chẳng khác nào đàn bà chua ngoa la lối om sòm. Lăng thiên im lặng nhìn ảo Trong mắt ẩn chứa một nét cười cổ quái Cố tịch nhan đừng có chơi trò tâm cơ với ta Ngươi cho rằng ta không giết nữ nhân ạ Đặc biệt là nữ tử phong trần giống như ngươi Cố tịch nhan trong lòng lập tức lạnh toát Thiên ngôn và ngữ đã chuẩn bị từ trước nhất Thời không có đất dụng võ Nhìn không được hét lớn Vậy ngươi vì sao không giết Ngươi giết đi Ngươi giết ta rồi Cũng để cho bọn họ nhìn xem Một đại cao thủ võ tông cao cơ đỉnh đã đối phó với một nữ nhân không sức phản kháng như thế nào. Ngươi giết đi, giết đi, vừa nói vừa từng bước từng bước tiến tới. Lăng thiên cười hắc hắc, giọng nói bình tĩnh mà ngoan độc. Cố tịch nhăn ngươi có tin không? Chỉ cần tối nay ngươi nói thêm dù chỉ một chữ. Lão tử lập tức lột trần ngươi rồi ném ra đường. Gọi một trăm nam nhân tới luôn phiên cưỡng bức ngươi. Sau đó đem ngươi lõa lổ treo lên cửa thành Bên cạnh dựng một lá cờ Bên trên viết truyền nhân cố tịch nhăn của Thượng quan Thế gia Vì cùng người ta bầu bạn mà mất đi Để các tổ tông của Thượng quan Thế gia lại một lần nữa vang danh thiên hạ Chân chính trọng hiện lại uy danh hiển hách của Thượng quan Thế gia năm xưa Cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của ngươi Trong giọng nói bính tính hàm chứa một loại ngữ khí không thể nghi ngờ Vào lúc này Tất cả mọi người có mặt ở đây nghe thấy câu nói này đều nhìn không được mà toàn thân run cầm cập. Tất cả mọi người đều không hẹn mà từ trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác. Nam nhân này nói không chừng có thể làm vậy. Hắn căn bản chính là hóa thân của ác ma. Cố tịch nhăn nhìn đôi mắt băng lạnh ở đối diện. Tựa hồ như không thể nhìn ra một tia rung động tình cảm nào của người bình thường. Mà giống như một đầm nước. ả im lặng nhìn hắn Trong lòng không khỏi lạnh toát Khóe miệng bất lực mấp máy vài cái Cuối cũng vẫn không dám nói ra câu gì Đại trưởng lão bước lên một bước Tôn giá võ công cao cường như vậy Xem ra chắc là cao nhân đương thế, Sao lại đối phó với một nữ tử như vậy Không sợ khiến người đời cười chê sao Lăng thiên mắt lời lão Đừng nói giang hồ quy củ nhân nghĩa đạo đức với ta Những cái đó chẳng khác nào đánh giám Lão tiểu tử Ngươi cút sang một bên Cố tịch nhân Ngươi không phải là rất giỏi nói năng sao Nào Nói thêm một câu nữa đi Để ta nghe xem nào Thử luôn ở đây xem ta có làm thế không Ngươi nói xem ta có dám không Cố tịch nhân hoàng hốt lùi hai bước Lại không cẩn thận đụng vào sàn hoa ở bên cạnh Hoa rung thất sắc Nhưng vẫn ngậm chặt miệng Không dám nói một từ nào Chỉ sợ vì quá sợ hãi mà phát ra tiếng kêu Dẫn đến làm cho hỗn thế ma vương này tức giận Lăng thiên cười lạnh một tiếng Từ từ quay người đối diện với ba người bọn tiểu võ Ba tên này tối nay làm chuyện không đúng Phải trừng phạt một chút để các ngươi không chuyện hôm nay Sắc mắt ba người tiểu võ lộ ra vẻ cầu xin thương xót nhìn lăng thiên Hai chân đồng thời run rẩy như mì sợi vừa xuống nồi. Trong tay tuy vẫn nắm chặt chuôi đao. Nhưng không có nửa điểm súng khí để cử đao lên. Người này, ngay cả ba đại trưởng lão liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mình có hy vọng cầu may gì chứ? Đại trưởng lão lên tiếng. Xin tôn giá hạ thủ lưu tình. Ba người này chưa thực sự mạo phạm đến tiêu cô nương cách này. Câm miệng. Lăng thiên hét lên một tiếng quay người lại, ánh mắt như mũi đao nhìn xoáy vào đại trưởng lão. ngươi có ý kiến ư? Bị ánh mắt băng lánh và đầy sát cơ nhìn chầm chằm vào mình. Đại trưởng lão trong lòng lạnh toát. Nhìn không được mà cả người run rẩy, Sắc mặt trở nên trắng bịch. Miệng mấp máy một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Không, không có ý kiến. Hai trưởng lão kia quay đầu lại. Nhìn vào tường. không dám động đậy như sợ rằng mình chỉ lo một tiếng là sẽ chuốc họa vào thân tựa hồ đột nhiên phát hiện bức tường trước mặt không ngờ lại rất đẹp đẽ vẻ mặt như đang nghiên cứu một cách chuyên chú ở giang hồ càng lâu gan càng nhỏ tuổi càng lớn càng sợ chết câu nói này đã thể hiện rõ trên người ba vị trưởng lão vừa thấy không thể địch lại thái độ lập tức biến thành yếu mềm thấy địch nhân muốn ở trước mặt mình xử trí người của mình, không ngờ vẫn không dám ngăn cản, bị Lăng Thiên chừng mắt nhìn, ngay cả cầu tình cũng không dám. vào giây phút này trong lòng Lăng Thiên không khỏi vì bọn chúng mà dâng lên một cỗ bi ai thâm trầm. nhiều năm trốn trốn tránh tránh, sống vật vờ lay lắt, sớm đã mài đi hết huyết khí năm xưa của ba người rồi. Ba người này sống trên thế giới này, sớm đã không phải sống vì báo cửu mà chỉ đơn thuần là sống mà thôi. Từ điểm này có thể thấy, ba vị trưởng lão võ công rõ ràng cao hơn Cố Tịch nhan. Nhưng đảm sắc thì thực sự không bằng hạng nữ lưu như ả. Cố Tịch nhan tuy âm hiểm độc ác thủ đoạn ti bị. Nhưng à vì cầu mục đích mà không từ thủ đoạn thì cũng không có gì đáng trách. Vẫn có thể coi là người có dũng khí làm việc. Còn ba vị trưởng lão này, cho dù có chút thực lực, nhưng cũng chẳng hơn ba cái giá áo túi cơm là bao nhiêu còn về chuyện đại trưởng lão cho rằng Lăng Thiên vì tiêu nhạn tuyết mà tức giận. Thực sự đã đoán sai tâm tư của Lăng Thiên. Lăng Thiên sở dĩ muốn trừng phạt ba người này, không hề có nguyên nhân vì tiêu nhạn tuyết ở trong đó. Chủ yếu chính là ba người này không ngờ lại dám đang đêm tới Lăng Phủ tội này là một. Tội thứ hai là dám kinh nhiễu lăng thần Càng huống chi lăng thần mấy ngày này đang trong kỳ, Không nên nhiễm lạnh Nhưng vì mấy tên này mà phải ra ngoài hứng mưa Đây là tội thứ ba Ba tội đáng phạt Những tội này tuy trong mắt người khác không phải là chuyện gì lớn Nhưng đối với lăng thiên mà nói lại không thể tha thứ Hắc hắc cười lạnh Chân động đậy Một cước đá ngoan đột đá vào dưới hông đại hán ở bên phái Một thanh âm nhỏ như đập vỏ trứng gà truyền ra Đại hại đó lập tức há hốc miệng Dưới cơn đau đớn vô cùng không ngờ vẫn không hét lên tiếng nào Hai mắt trắng giã Thân hình mềm vặt ngã xuống Cứ thế mà ngất đi Ai cũng không ngờ rằng Sự trừng phạt nho nhỏ mà lăng thiên nói ra không ngờ lại là một cước phế đi vốn liếng lớn nhất của nam nhân Không khỏi đều hô lên một tiếng kinh hãi Tiểu võ và đại hán còn lại thấy thảm trạng của đồng bạn, Lại thấy ánh mắt của lăng thiên đang chuyển dịch về phía mình Không khỏi bùng lên quyết tâm liều mạng Là một nam nhân Nếu như bị chúng loại thương nặng không thể khôi phục này Cho dù sau này vẫn có thể sống sót thì còn có ý nghĩa gì Không hẹn mà cùng hét lên một tiếng bổ đao tới nghiến răng, mặt đầy thống hận Không ngờ thượng quan thế xa còn có loại nam nhân này Đáng tiếc là sau này không có nữa rồi. Lăng thiên nói một cách trào phúng, hạ thủ đối với hai nam nhân duy nhất còn lại của thương quan thế ra không chút lưu tình. Lại một cước đá ra. Mắt thấy ánh đao chói mắt. Cơ hồ hát nước cũng không lọt vào được. Nhưng không hiểu vì sao một cước này của lăng thiên vẫn đá thẳng vào trong đao ảnh ngập trời. Và lại đá trúng vào dưới hung đại hán kia. Lực đạo của cước này rõ ràng mạnh hơn cước trước. Thân hình thô trắng của đại hán đó không ngờ bị một cước này của hắn đá cho bay lên trời. Hoa chân mua tay trên không trùng. Máu bắn ra từ ngũ quan. Trong miệng chỉ kịp phát ra một tiếng hô thảm ngắn ngủi và cực kỳ kiềm nén. Người còn chưa rơi xuống đất đã tuyệt khí toi mạng. Ba đại hán chỉ còn lại một mình đại hán tên Tiểu Võ. Trong mắt hắn đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hoàng. Đột nhiên gào lên một tiếng. Ném cương đao về phía lăng thiên. Quay người bỏ chạy. Lăng thiên rất nhẹ nhàng né tránh cương đao đang bay tới. Rồi bay người lên giống như chim ưng bắt thỏ. Chỉ thấy một bàn tay phải vô cùng thanh tú án lên thiên linh cách của tiểu võ. Năm ngón tay trụm vào. Cổ tay xoay một cái. Rắc rắc một tiếng. Cổ tiểu võ gãy rời. Một cái đầu lâu lớn không ngờ đã bị lăng thiên ngắt xuống. Thân thể mất đầu của tiểu võ không ngờ vẫn tiếp tục chạy về phía trước thêm 8 bước mới ầm ầm ngã xuống lầu. Một cột máu từ cần cổ trào ra. Thủ đoạn bảo liệt này đập vào mắt chúng nhân, ai ai thấy cũng hồn phi đảm liệt. Hai phụ nữ trung niên miệng rên lên một tiếng, lập tức thân hình mềm vặt rồi ngã xuống. Ba vị trưởng lão và cố tịch nhan mí mắt cũng giật giật liên tục, tim cũng đập rồn sập cứ ngỡ như đang nằm mộng. Thế gian không ngờ lại có thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy Lăng thiên lạnh lùng nhìn mấy người còn lại Mũi chân khều một cái Thân hình của tiêu nhạn tuyết đã lọt vào lòng hắn Một tay ôm lấy nàng Tay kia ném cái đầu lâu của tiểu võ lên cái đầu lâu tròn tròn lập tức sống như tên rời khỏi cung Mang theo hình phong vi vút bay vọt lên trên ầm một tiếng Không ngờ đã đập thủng một lỗ trên ớt nhà Bay thẳng lên trời Những hạt mưa lớn lập tức từ lỗ hồng rơi xuống Nếu không muốn thượng quan thế gia thật sự bị diệt tộc tuyệt chủng Sau này trong hai tháng Minh yêu lâu phải nghe theo hiểu lệnh của ta Nếu không Nói ra một câu nói chắc nịch Lăng thiên cười lạnh một tiếng Ôm tiêu nhãn tuyết bay xuyên ra ngoài Nháy mắt đã biến mất trong màn mưa mù mịt không còn hình bóng Cố tịch nhan và ba vị trưởng lão của thượng quan ra chân chối nhìn nhau Cho đến giờ vẫn còn hoài nghi chuyện vừa rồi rút cuộc là thật hay là ảo giác của mình Một màn vừa rồi đặc sắc đến mức khó tin Thế gian này không ngờ lại có nhân vật như vậy Thiên hạ không ngờ còn có thủ pháp giết người tàn khốc man sợ như vậy Thế gian này không ngờ lại có võ công cao minh như vậy Bịch Một vật tròn tròn từ lỗ hổ trên nóc nhà rơi thẳng xuống đập lên bàn, phát ra tiếng gõ trầm muộn Bốn người chăm chú nhìn, không ngờ chính là đầu lâu của tiểu võ mà lăng thiên vừa rồi đã ném lên trời Mắt trợn trừng, chỗ đứt lìa đầm đìa máu, không ngờ vẫn theo đường cũ rơi trở về Chuyển động xoay ít trên bàn như quả bóng cao su. quẹ, cố tịch nhan gắn sức chống đỡ cuối cùng cũng không chịu được nữa, nôn hỏng điên cuồng. Chương 162 Giải cứu nhãn tuyết Lăng thiên tung mình bay ra ngoài Thân hình mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng như lông chim Trọng lượng thân thể của tiêu nhãn tuyết Ở trong lòng hắn tựa hồ như không ảnh hưởng một chút nào tới lăng thiên Thân pháp của hắn đã tới cảnh giới siêu phàm Khiến cho mọi người thấy mà ngây ngốc Phải biết thượng quan thế gia lấy khinh công thân pháp Để vang danh thiên hạ cùng xưng hùng với bắc minh thế gia Cố tịch nhan đó lại càng tự kiêu ngạo với Kinh công thân pháp của mình Nhưng hôm nay nhìn thấy Kinh công tuyệt đỉnh của Lăng Thiên Cuối cùng cũng biết thế nào là Thiên ngoại hữu Thiên Nhân ngoại hữu nhân Không thể nói là Kinh công của Lăng Thiên nhất định cao hơn Kinh công gia truyền của Thượng quan Thế gia Thân pháp Kinh công gia truyền phiêu mưu lang bộ của Thượng quan Thế gia vốn là Kinh công thượng thừa trên đời Mà linh long thân pháp của lăng thiên tuy cũng thuộc loại khinh công cao thâm. Nhưng chưa chắc đã xuất sắc hơn phiêu miêu lang. Chúng nhân của thương quan gia sở dĩ nhìn thấy mà thán phục khinh công của lăng thiên. Chính là bởi vì bọn họ chưa tu luyện thân pháp phiêu miêu lang bộ tới cảnh giới cao thâm. Còn lăng thiên thì đã luyện linh long thân pháp tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lại phối hợp với nội lực kinh người. Người trước thì sức không đủ. Người sau thì có thừa So sánh như vậy thương quan gia tất nhiên phải kinh hãi vạn phần Có thể thành công chấn nhiếp thế lực mà mình không biết Cuối cùng cũng có thể phát tiết hoàn toàn nỗi phiền muộn trong lòng ra ngoài Lăng thiên cảm thấy tâm tình thoải mái Ngay cả bảo vũ đầy trời cũng cảm thấy như gió nhẹ mưa ngâu Sắc xuân đầy vườn Việc phải truy tung trong đêm mưa của lăng thiên So với việc hắn phát hiện ra thượng quan thế gia và bí mật của Minh Yên lâu mà nói Căn bản chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói đến Lăng thiên căn bản không lo lắng người của thượng quan thế gia không đáp ứng điều kiện của mình Thậm chí chỉ cần bọn chúng dám có chút bằng mặt không bằng lòng Từ khắc sẽ chịu đại họa lâm đầu Thứ nhất Mình đã nắm bí mật rằng hậu nhân của thương quan thế gia đang ở thừa thiên Chỉ cần lăng thiên nói ra Vậy thì, không cần hắn phải tự mình đồng thủ. Địch thủ xưa nay của Thượng Quan Thế Gia tự nhiên sẽ ảo ảo tiến công, diệt tuyệt Thượng Quan Gia. Lần này, Lăng Thiên đã biểu hiện ra thực lực tuyệt đối của bản thân. Đối với Thượng Quan Thế Gia mà nói đây là một loại trấn nhiếp tuyệt cường cũng là một loại lực lượng không thể phản kháng. Thượng Quan Thế Gia hiện tại sớm đã không còn phong quang như ngày xưa. căn bản không dám trêu vào loại siêu cấp cao thủ giống như lăng thiên đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến lăng thiên tự mình xuất hiện bao gồm cả việc trước khi đi đã giết ba đại hán đó đều là một loại thủ đoạn thì uy nếu không phải lo lắng rằng giết chết trưởng lão sẽ tạo thành thương hại không thể bù đắp đối với thế lực của cố tịch nhân. lăng thiên cũng thực sự không ngại đến chuyện dùng đầu của ba lão ra hỏa đó để thì uy thứ hai Thế lực của thượng quan thế ra đã suy nhược đến cực điểm Điểm này có thể xác nhận từ thực lực của các cao thủ mà bọn họ có Tuy công tác ẩm nấp trước đây của bọn chúng làm cũng khá tốt Thậm chí còn qua được mắt của Lăng Thiên Mà Minh Yên Lâu hiện tại cũng có xanh khí khá lớn ở Thừa Thiên Được coi là có chút đạo hạnh Nhưng chỉ cần thân phận của thượng quan gì bị tiết lộ Tất cả nỗ lực nhiều năm này sẽ trôi theo dòng nước trong một khoảng thời gian ngắn. Thượng quan gia hiện tại, cùng lắm cũng chỉ bằng thế lực của một bang phái giang hồ đặc biệt. Chứ so với bất kỳ nhà nào trong bát đại thế gia, thượng quan thế gia đều vĩnh viễn không bằng. Cách nhau một trời một vực. Còn nếu muốn tìm tiêu gia và các đại thế gia báo cửu, đó căn bản chính là một loại vọng tưởng. Nhưng sự xuất hiện của Lăng Thiên lại có thể khiến cho vọng tưởng này của chúng có một chút hy vọng biến thành sự thật Dấu sao thực lực mà Lăng Thiên đã bày ra ở đó ít nhất cũng là một ngọn cỏ cứu mạng Cho nên bất kể từ một phương diện nào mà nói Hiện tại hợp tác với Lăng Thiên đều là sự lựa chọn đúng đắn của thượng quan thế gia Do đó, Lăng Thiên nắm chắc bọn chúng nhất định sẽ đáp ứng Khói miệng lăng thiên lộ ra một nụ cười khi rẽ vào một con phố đột nhiên ẩm náo thân hình. Không lâu sau, một thân bóng người nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua. Nháy mắt đã dừng chân nóc nhà. Có phần còn cao hơn cả cố tịch nhân. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc Tựa hổ như cảm thấy kỳ quái vì sao lăng thiên tới đấy lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Đột nhiên, lăng thiên vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng. Bóng người uyển chuyển này cũng là một cao thủ nhất lưu Lập tức phát sinh cảnh giác, bốp, một tiếng lanh lảnh Chính là lăng thiên không nặng không nhẽ vỗ một cách lên mông nàng Quần áo dạ hành bó sát người vốn đã bị ẩm ướt Bị vỗ một cái, chẳng khác nào đánh thẳng lên da thịt Thiếu nữ hô lên một tiếng yêu kiều Cũng không quay đầu lại nhìn người đến là ai trực tiếp lao vào trong lòng lăng thiên chân theo thói quân dậm một cái, lại quên mất đang ở trên nóc nhà người ta, lập tức phát ra mấy tiếng ngói vỡ sắc sắc. Một cao thủ khinh công nhất đẳng không ngờ lại giẫm vỡ ngói, thật là xấu hổ. Thiếu nữ bất giác giật nảy mình, phục trong lòng Lăng Thiên, không dám động đậy nữa. Lăng Thiên chậm chậm cởi khăn che mặt của nàng ra. Lập tức một dung mạo xinh đẹp khuyên quốc khuyên thành hiện ra trước mặt hắn. Không phải Lăng thần thì là ai? Lăng thiên vốn rất kỳ quái. Có lăng thần tỏa chấn ở nhà. Đám gia hỏa đó sao có thể dễ dàng bắt cóc tiêu nhãn tuyết. Cho dù lăng thần không nguyện ý sát sinh thì cũng không thể như vậy. Thì ra là nha đầu này cố ý thả chúng đi. Nói không chứng ba người có thể quay trở về minh yêu lâu cũng là nhờ nha đầu này ở đằng sau dẫn dụ truy binh. Chỉ là mục đích của nàng ta là gì? Vỗ vỗ lưng lăng thần. Lăng thiên không hỏi gì, chỉ nói một câu quả quyết và đơn giản. Về nhà đợi ta, mưa tuy đã ngớt, nhưng lờ, à, nơ, gơ, tị, hơ, i, e, nơ, vẫn lo lắng cho sức khỏe của lăng thần, đặc biệt là trong kỳ sinh lý của nữ nhân. Lăng thiên ở tiền thế tuy chưa chân chính ăn ái với nữ bằng gấu, Nhưng chưa ăn thịt lợn thì cũng nhìn thấy lợn đi đường Đối với việc trong kỳ kinh nguyệt nữ nhân không thể bị cảm lạnh Chút kiến thức đơn giản này hắn vẫn biết Cho dù lăng thần võ công hơn người như thế nào đi nữa Nàng vẫn là nữ nhân đặc biệt là nữ nhân của lăng thiên Lăng thần phục trong lòng lăng thiên gật đầu mấy cái Sau đó ngẩng đầu dậy Nhìn lăng thiên một cách thật sâu Đột nhiên hôn một cách lên môi hắn Lăng thiên vừa cảm thấy đôi môi đó chạm lên môi mình thì lăng thần đã nhảy vọt lên. Biến mất trong màn mưa. Tiêu nhạn tuyết chỉ cảm thấy mình từ trong giấc mông xa xăm tỉnh lại tràn đầy không chân thật. Chỉ nhớ rằng mình đang một mình ở trong phòng khách của lăng ra đợi ba người tiêu phong dương bắt trộm về. Đột nhiên mũi người thấy một mùi hương lạ. Phản ứng sau cùng là nhìn thấy mấy đại hán áo đen che mặt tiến vào phòng. Còn chưa kịp kinh hoàng thì đã ngất đi. Tiếp đó thì không biết gì nữa Mà hiện tại mình vừa mở mặt Không ngờ lại tựa như đang nằm dưới một mái hiên cũ nát Trong một cái hẻm nhỏ hoang vắng Nước mưa không ngừng chút xuống rồi bắn lên mặt Lên người mình Một cảm giác lạnh buốt vua tới Nàng đột nhiên nhớ tới tao ngộ trước khi hôn mê Sắc mặt không khỏi đại biến Mắt chiếu ra vẻ hoảng hốt Nhìn tình hình này Mình đã hôn mê một đoạn thời gian rồi Hơn nữa còn không hiểu tại sao lại tới địa phương này Chẳng lẽ mình Dưới cơn khẩn trương Khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bịch Hai tay bất giác che lấy người Mắt cũng kiểm tra một vòng trên người Một lúc sau mở thở phào một hơi May mắn Mình vẫn là mình chưa bị Tiêu nhãn tuyết không dám nghĩ tiếp Nếu loại chuyện đó Thật sự phát sinh trên người mình Vậy thì e rằng mình cho dù Lập tức chết đi Cũng không thể tẩy rửa được nỗi sỉ nhục to lớn này. Yên tâm rồi chứ. Một câu hỏi hờ hứng vang lên đằng sau nàng tựa hồ như hàm chứa vẻ hài hước. Nhưng khi lọt vào tai tiêu nhãn tuyết lại có hiệu quả giống như sấm đánh. Quay phát người lại. Hai tay che ngực. Giờ mới đột nhiên phát hiện. Không chỉ thân thể của mình hoạt động bình thường. Nội lực cũng không chịu chút hạn chế nào. Một người áo đen che mặt. Thân hình thon dài đang nhàn dối dựa vào tường Một đôi mắt lạnh lùng xuyên qua thân thể tiêu nhàn tuyết Nhìn ra màn mưa ngập trời ở bên ngoài Đối với dung nhan tuyệt sắc khiến nam nhân phải động tâm này tựa hồ như không nhìn thấy Tiêu nhàn tuyết suy nghĩ một thoáng Lập tức hiểu ra chắc là người này đã cứu mình Nàng giấu sao cũng là nhân vật có hạng trong lớp thiếu niên của tiêu gia Nháy mắt đã khôi phục lại vẻ ung dung thường ngày Chưa nói đã cười, ngữ khí vô cùng chân thành, cảm kích hành lễ, đa tạ, nói tới đây đột nhiên không nói được tiếp, đa tạ ai. Đằng sau lớp khăn đen che mặt chỉ có thể xác định là nam tử, còn già hay trẻ thì hoàn toàn nhìn không ra. Vậy phải xưng hô thế nào đây? Người áo đen đó tựa hồ như mỉm cười thở ơ nói, không có gì mà phải đa tạ, chỉ là vừa hay bắt gặp mà thôi. thuận tay mang ngươi đi cũng sống như một người đi trên đường lớn thấy một con chó con mèo nhỏ bị tê hừ u vinh quy quy o nơ gơ gơ gơ a mơ thấy rất đáng thương cũng sẽ cứu nó đây là chuyện thường tình của con người mà không cần phải cảm ơn Hắn nói thì rất vô tư hời hợt tiêu nhan tuyết thì bừng bừng tức san Đáng ghét, không ngờ lại đem một thiên kim công chúa như mình đi so với chó con mèo con. Trên mặt không khỏi biến thành màu xanh lại rồi màu trắng, nháy mắt lại chuyển thành màu đỏ. Trong nhất thời, không ngờ lại nói không ra lời. Người áo đen nghiêng đầu đột nhiên cười nói. Được rồi, đừng chơi trò thay đổi sắc mặt nữa. Vừa rồi ta cứu ngươi. hiện tại lại mắng người coi như là hòa đi sau này cũng bất tất phải để trong lòng nữa vốn là bình thủy tương phùng sau này khó có cơ hội gặp lại tự mình bảo trọng nhé người đi tìm ngươi e rằng sắp lật tung cả trời lên rồi ha ha ở đằng xa phía lăng gia có tiếng gõ chiêng khô trống tiếng người hét ngựa hí vang lên không ngớt quý khách của lăng gia tiểu công chúa của tiêu gia Không ngờ tối đầu tiên tới thừa thiên làm khách Trong khách viện giới bị xâm nghiêm của lăng phủ bị bắt cóc Lăng chiến lăng lão gia tử đại nộ sung thiên Hạ lệnh không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm ra tiêu ra tiểu công chúa Mệnh lệnh vừa hạ xuống thành thừa thiên lập tức nhốn nháo như ong vỡ tổ Thế là Sau khi dương gia tra xét một lượt thành thừa thiên Lăng gia Đối thủ lớn nhất của dương gia Đồng thời cũng là cột trụ thừa thiên tựa hổ như cũng không chịu kém Hơn nữa chỉ cách hành động của Dương ra 3-4 ngày Loại trùng hợp trong vô ý này Lọt vào mắt hữu tâm nhân Lập tức thăng cấp lên thành các loại phiên bản Có phải là điều báo trước của một chuyện gì đó không? Trong nhất thời Người trong thừa thiên thành tự cảm thấy nguy hiểm Những nhân vật tự cho mình là trí giả giống như người ra mùi gì đó không bình thường không ngờ đã đang chuẩn bị thu thập vàng bạc châu báu để tùy thời có thể chạy trốn Cách này cũng không trách bọn họ quá cẩn thận từ trước tới giờ lăng gia và dương gia trong lòng của người thừa thiên sớm đã hình thành một hiệu ứng giống như phản xạ có điều kiện phàm là dương gia xảy ra chuyện tất nhiên là người của lăng gia ra tay nếu là lăng gia xảy ra chuyện chắc chắn là người của dương gia làm trò vượt Câu này ở thừa thiên tựa hồ như đã biến thành chân lý có định tính. Mà nhìn những động thái liên tiếp, không kiêng nể ai của hai nhà, không thể không khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Không ít người đã đoán rằng, hai nhà đang chuẩn bị xé sách ra mặt để sống mãi với nhau. Nếu là như vậy thì khó tránh hỏi cháy thành vạ lây tiểu gia tiểu nghiệp như bọn họ không thể phụng bồi. Chương 163 Lăng Thiên Chi Tấm Từ từ có thể nghe thấy tiếng của đội ngũ tìm kiếm đang đi về phía này. Tiêu nhãn tuyết đỏ mặt, nghĩ. Người này có thể coi là một kỳ nhân. Lại là một vị kỳ nhân chi ăn không cần báo đáp. Tất nhiên đã không cần lòng báo ăn của ta cho nên mới cố ý trêu chọc. Lúc trước chỉ sợ đã hiểu lầm hắn rồi. Không khỏi cảm kích mở miệng nói. Không biết huyên đại cao tính đại danh là gì. Hương đại cứu nhãn tuyết. Bảo toàn nữ nhi danh tiết của nhãn tuyết Đại an đại đức như vậy giống như ơn trọng sinh tái tạo Nhãn tuyết rất cảm ơn tiêu ra cũng vậy Hả chỉ một câu cảm tạ là có thể xong Người áo đen nhúng nhúng vai Động tác vô cùng tiêu sái Hời hợt nói Thật sự là không có gì ngươi và ta chắc không có duyên gặp mặt nữa đâu Cáo tờ Cũng không đợi tiêu nhãn tuyết mở miệng Người áo đen vai không rung chân không động Cứ thế cả người nhẹ nhàng bay lêu đầu tường Hiên ngang đứng trong bóng đêm Đột nhiên hét lớn Tiêu ra tiểu công chúa ở đây Trong lời nói của hắn quán chú nội lực vô cùng hùng hậu Giọng nói réo sắc truyền tít ra xa Ở đằng xa lập tức nhốn nháo Sau đó liền có tiếng ồn di động về phía này Tiêu nhàn tuyết biết hắn sắp đi Không khỏi hô lớn Hương đài xin chậm bước Còn chưa lưu lại cao tính đại danh mà Người áo đen tựa hồ như không nghe thấy câu hỏi của nàng. Lại như khinh thường không thèm trả lời. Thân hình trên đầu tường loáng một cách đã biến mất trong bóng tối. Kinh công đẹp mắt quả thật ít nghe ít thấy. Tiêu nhan tuyết vì quá nôn nóng cũng tung mình lên đầu tường chăm chú nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một mảng hoang vắng. Nào thấy được bóng dáng ai. Nhất thời không khỏi có chút mất mát trong lòng. Vù vù mấy tiếng. Bóng người lấp loáng. tiêu phong dương mặt đầy vẻ nôn nóng dẫn đầu lao tới tê dơ u vinh quy quy to C, tê y e u nhãn tuyết tiếp theo là mấy cao thủ khác cũng lần lượt đuổi tới hai mắt tiêu phong dương quan sát cẩn thận sắc mặt của tiêu nhãn tuyết dè dặt hỏi tuyết nhi con không sao chứ Trong ngứa khí đầy ý quan tâm, Tiêu Phong Dương tuy là nhị gia gia của Tiêu Nhãn Tuyết nhưng yêu quý Tiêu Nhãn Tuyết như con mình. Đom đóm không dám so với mặt trăng. Tuy chỉ phân ly trong phút chốc nhưng thật sự lại nhớ ra giết. Đối với chuyện thượng quan thế gia không ngờ lại hạ thủ với Tiêu Nhãn Tuyết thật sự là vô cùng tức giận. Tiêu Nhãn Tuyết lắc đầu tang nhiên hiểu rõ ý tứ của câu hỏi này, nói, con không sao. Nhìn không được vẫn quét mắt nhìn tứ phía Hy vọng có thể nhìn thấy bóng người màu đen ngang ngược đó Thấy tiêu Nhạn tuyết vẫn bình yên Tiêu phong dương cuối cùng cũng yên tâm Nếu tuyết nhăn tuyết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Vậy bản thân mình là người dẫn hậu bối ra ngoài du lịch Thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu Nghe tiêu nhãn tuyết kể lại Đặc biệt là chuyện liên quan đến cao thủ không tên đó Tiêu Phong Dương không khỏi cũng cảm thấy mờ mịt Có điều trong ký ức của Tiêu Nhãn Tuyết căn bản không có chút gì liên quan đến tin tức của người này Vào lúc Tiêu Phong Dương nhìn thấy Tiêu Nhãn Tuyết Vốn đã quyết định phải tiêu diệt triệt để đại ghế của Thương Quang Thế ra khi còn trong trứng nước Khi đám người tụ tụm đưa Tiêu Nhãn Tuyết về đến nhà thì đã là nửa đêm Phu phủ lăng lão gia tử đã nghe được tin tức tự mình ra nghênh đón Phu phủ lăng Kiếu cũng ở trong đó, an cần hỏi han, ai ai cũng đã có thể buông bỏ được tâm sự lớn nhất trong lòng. Biết rằng lần này tiêu nhãn tuyết đã bị sợ hãi không ít. Sở đình nhi ôm tiêu nhạn tuyết vào lòng. Không ngừng an ủi vỗ về. Tiêu nhãn tuyết luôn miệng cảm tạ, mắt xoay chuyển nhưng không thấy bóng dáng của lăng thiên trong lòng không khỏi rất tức giận. Thầm nghĩ nhị thế tổ đúng là nhị thế tổ. Mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà không ngờ vẫn có thể cây gối ngủ ngon Quả nhiên là một phế tài Có điều đối diện với sự quan tâm của người lăng gia tiêu nhạn tuyết trong lòng lại cảm kích không thôi Lăng thiên lúc này sớm đã lặng lẽ đi về tiểu viện của mình thay y phục rồi mới gọi lăng thần đến Hai mắt nhìn lăng thần nhưng không nói gì Lăng thần thấy vẻ mặt của lăng thiên tựa hồ có chút nghiêm túc Không khỏi chớp trước mắt Cúi đầu xuống, biết Lăng Thiên muốn hỏi gơ, y, cơ, ít cơ, hơ, y, dơ, quy, quy Là nhất thời không biết phải nói như thế nào Lăng Thiên chỉ vào cái ghế ở cạnh giường ôm tồn bảo Ngồi xuống đi, nói xem có chuyện gì Lăng thần ử một tiếng cúi đầu ngồi xuống thấp giọng nói Sau khi công tử đi theo dõi người đó Ngô tỷ liền phát hiện ra có người đang lặng lẽ tiến vào tiểu viện mà tiêu gia đang ở. Liền theo dõi, vừa hay thấy bọn chúng đánh thuốc mê tiêu tiểu thư. Tỷ nữ chỉ muốn xông lên cứu tiêu tiểu thư đột nhiên nhớ tới câu nói của lão phu nhân. Nói tới Tây, lăng thần ngước mắt nhìn lăng thiên. Lăng thiên trong lòng hiểu rõ, nàng nhất định nhớ nhiệm vụ nay nay muốn ta cưới tiêu nhạn tuyết về nhà. Cho nên nàng mới bỏ qua đám người áo đen đó Nàng biết ta đã bám theo nữ tử áo đen đó Cho nên định nhường cơ hội giải cứu tiêu nhãn tuyết lại cho ta Để ta tới diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân Mượn cơ hội này để lọt vào mắt xanh của tiêu nhãn tuyết Giọng nói của Lăng Thiên rất bình tĩnh Nhưng mỗi câu nói ra đều rất sắc bén Và tràn ngập ý tứ tự chế xíu Vâng, Lăng Thần lại cúi đầu xuống Lăng thiên đã nói ra toàn bộ tâm tư của nàng. Lăng thần đồng thời cũng vì công tử có thể hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của mình mà cao hứng. Nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi thoáng qua một tia chua sót. Là một nữ nhân. Nhưng phải tạo ra một cơ hội để đẩy nam nhân mà mình yêu nhất sang cho một nữ nhân khác cũng xuất sắc như nàng. Đây thường là một loại bi ai. Cho dù lòng yêu mến của lăng thần đối với lăng thiên sớm đã đạt tới mức không thể hơn được nữa Cho dù lăng thân cũng biết rõ rằng cuộc đời này mình tuyệt không thể trở thành chính thất của lăng thiên Nhưng trong lòng nàng cũng không phải hoàn toàn có thể không quan tâm đến điều đó Sau đó nàng không yên tâm Lo rằng ta không gặp được bọn họ Hoặc là hai cố nhân mã không phải là người cùng một bọn Nàng vẫn đuổi theo Chuẩn bị vạn nhất phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn Nàng liền có thể cứu tiêu nhàn tuyết về Ai? Lăng thiên thở dài một tiếng Đứng dậy ôm lăng thần vào lòng Lăng thần ngoan ngoãn dựa sát vào lòng hắn Trong lòng dấy lên sự thỏa mãn Thần nhi, nàng vẫn chưa hiểu ta rồi Lăng thiên thở dài một tiếng Trên thế giới này có mấy nữ tử đáng để lăng thiên ta toàn tâm chứ Có mấy nữ tử đáng để ta toàn lực truy cầu. Nếu là băng nhan thì có lẽ còn được. Tuy đằng sau băng nhan gia tộc ngàn năm. Nhưng rất rõ ràng là ngọc gia không có giá tâm như ta. Hơn nữa, băng nhan cũng tạo cho ta một loại cảm giác đặc biệt. Giống như là tiểu muội muội của ta. Hoặc là từ nhỏ đã có quan hệ với ta. Luôn tạo cho ta một loại cảm giác vi diệu muốn che chở nàng ta. Nhưng nếu thực sự nói tới hôn nhân trước mắt vẫn chưa thấy ai. Chỉ có thể nói Ngọc Băng Nhan trong lòng ta chiếm giữ phân lượng nhất định điểm này thì không có gì nghi ngờ. Vậy tiêu gia tiểu công chúa thì sao? Tiêu tiểu thư rất xinh đẹp. Các tiểu thư công chúa đã từng tiếp xúc không ai bằng nàng. tin rằng diện mạo thực sự của Ngọc gia tiểu thư cũng không hơn được thế. Chẳng lẽ công tử lại không chút đồng tâm? Lăng thần thấp giọng hỏi, xinh đẹp thì có là gì chứ? Trên thế giới này nữ nhân xinh đẹp rất nhiều công tử của ngươi có thể chiếm hữu toàn bộ ư? Mà có năng lực để chiếm giữ toàn bộ không? Lăng thiên bật cười, nếu đơn thuần chỉ nhìn thấy một nữ nhân rất xinh đẹp, ta liền chiếm nàng ta làm của riêng. Vậy thì, nàng có phần đánh ra thấp công tử của nàng rồi. Công tử của nàng không phải là người sưu tập bình hoa đâu Lăng thiên ngấm nghĩ một chút Nói tiếp Tiêu nhạn tuyết vốn là vì hôn thê chỉ phúc vi hôn của ta Năm đó một tay ta phá hỏng cuộc hôn sự này Chỉ là vì dã tâm quá lớn của tiêu ra Tất nhiên Nếu lăng gia chúng ta liên hợp triệt để cùng tiêu ra Có thể nắm chắc trong một đêm lật đổ cả thừa thiên quốc này Diệt trừ dương ra Sau đó dựa vào sơn hà ngàn dặm của tiêu gia làm căn cứ và hậu phương lớn Dựa vào địa hình của thừa thiên Xa thân gần đánh Tứ diện xuất kích Đích xác có thể thống nhất thiên hạ hắc hắc, Lăng thần trở nên phiền muộn Công tử đây không phải là chuyện mà chàng muốn làm sao Có chỗ tốt tiện lợi lớn như vậy chàng vì sao Lăng thiên hừ lạnh nói Là ta nghĩ vậy thôi Nhưng nếu như vậy Chỉ có thể lấy tiêu gia làm chủ Lăng gia của ta chỉ là một loại tồn tại phụ thuộc của tiêu gia mà thôi Như vậy thì có ý nghĩ gì chứ Tất cả các nỗ lực đều để tiêu gia có thể đoạt được thiên hạ Vậy chúng ta nhận được gì Nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành pháo hôi hy sinh Quả thực là ngu không thể tả Chẳng lẽ lăng thiên lại làm như vậy Hơn nữa công tử của nàng Há có thể khuất nhục dưới người khác. Tiêu nhạn tuyết lớn lên trông rất xinh đẹp. Nhưng nàng đừng quên. Nàng ta vẫn là tiểu công chúa của tiêu gia. Thân phận này đủ kính nhi viễn chi rồi. Hơn nữa. Tâm cơ của nữ tử này kỳ thật rất không đơn giản. Tuyệt đối không phải là nữ tử bình thường. Nếu muốn có được sự đồng ý của ta. Thứ nhất. Trừ phi nàng ta buông bỏ thân phận tiểu công chúa tôn quý của tiêu gia. Thứ hai. tiêu ra cũng phải để ta sử dụng nếu không ta quyết không dám lưu nàng ta ở bên cạnh có điều hai khả năng này đều rất mờ mịt ha <cười> ha lăng thiên thản nhiên nói thì ra là vậy công tử là thần nhi nghĩ sai công tử thứ tội lăng thần thấp giọng nói đầu ấm nhẹ vào lòng lăng thiên lăng thiên ử một tiếng nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng nói trung thân đại sự của ta tự có tính toán. thần nhi, những chuyện này sẽ làm nàng phải ủy khuất tất cả giao cho ta là được rồi. vâng. trong mắt lăng thần không khỏi có chút nóng bỏng, chun mũi lại, dí sâu mặt vào lòng lăng thiên. khi thành thừa thiên càng lúc càng náo nhiệt, ngọc gia ở tận bắc ngụy lại rất yên ắng. trong phàn nguyệt trích tinh lầu ngọc mãn lâu an nhàn ngồi trước cửa sổ, thần thái khoan thai nhìn phong cảnh bên ngoài. vẫn nhìn không biết chán phong cảnh bên ngoài mười năm vẫn vậy, tựa hồ như vẫn tràn đầy hứng thú. nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ trong con mắt thâm thúy của ngọc mãn lâu nhìn không ra bất kỳ sắc thái tâm tình nào. chương 164 ngọc gia tam gia cầu thang vang lên tiếng cột cột, hai người đi lên mặt ai cũng đầy lo lắng. chính là hai vị huyên đệ của ngọc mãn lâu nhị đệ ngọc mãn đường Để Ngọc thiên Đại ca, chúng ta thật sự không phải người đến thành thừa thiên sao Thời cơ này chính là ngộ bất khả cầu đó Ngọc Mãn Thiên nhỏ nhất trong ba người Khoảng hơn 30 tuổi Mặt đầy dâu quai nón Bộ dạng rất là thô hào Cũng dễ bị kích động nhất Vừa tới đã hối hả nói Theo tin tức tuyết lánh truyền về Ngay cả vô thượng thiên cũng đã có người tới thừa thiên thành Còn các đại thế lực trên đại lục đều mượn chuyện lần này của thừa thiên làm cơ hội, lũ lượt kéo tới. Chúng ta nếu không đưa ra quyết định, e rằng sẽ không kịp đâu vô thượng thiên. Nghe tới danh tự này trong mắt ngọc mãn lâu lói lên một tia lạnh lẽo thế thì sao? Chẳng lẽ vô thượng thiên đi thì ngọc gia của chúng ta cũng phải đi ư? Ngô ngốc! Ngọc mãn đường chừng mắt nhìn ngọc mãn thiên đúng là thằng ngốc. Biết rằng vô thượng thiên luôn là tâm bệnh lớn nhất của đại ca Ngươi không ngờ còn nhắc tới hắn vào lúc không thích hợp như thế này Cho dù đại ca muốn thuận theo chúng ta phái người tới thừa thiên để điều tra tin tức E rằng cũng bị một câu này của ngươi hoàn toàn chôn vùi đi rồi Đại ca, ngọc mãn đường vô cùng xè giặt nói Hiện tại nơi này cũng rất bình yên vô sự Ở thiên phong thì chậm chế không có tin tức Hơn nữa, mấy ngày trước trong cung đã truyền ra tin tức Chúng ta cũng không thể không đề phòng Thừa Bình Thái tử cầu thân bất thành Nhưng lại đột nhiên phái một tốt nhân mã lớn đến Thừa Thiên Để e rằng hắn sẽ làm gì đó bất lợi với băng nhăn Không bằng để tiểu đệ dẫn hai người theo tốt hành lên đường Bí mật tiềm nhập Thừa Thiên được không Thừa Bình Thái tử Ngọc mãn lâu bật cười chào phúng Chỉ là thằng hề nhảy nhót lung tung, không đáng để trong mắt. Coi hắn là thái tử thì hắn chính là thái tử, không coi hắn là thái tử thì hắn chẳng là cái gì cả. Hắn cho rằng tìm được một khối giang sơn lệnh mục nát thì có thể xem như là bùa hộ thân. Đó là nằm mơ. Người khác có lẽ sợ hãi vô thượng thiên. Ngọc gia của chúng ta nhiều năm cực khổ kinh doanh. Chẳng lẽ còn phải sợ thế lực nào trên thế gian này ư? Hơn nữa. Ngọc mãn lâu giọng nói dần dần bình tĩnh trở lại Dung đồng do bị ba chữ vô thượng thiên gây nên nhanh chóng biến mất Hiện tại trong thành thừa thiên phong ba dụ quyệt Cả ta cũng không nhìn ra rốt cuộc là có chuyện gì Tùy tiện tham dự vào Nguy hiểm quá lớn Điều ta đang nghĩ chính là Có nên triệu hồi bọn băng nhăn trở về không Mà các ngươi không ngờ còn có tinh thần nghĩ đến chuyện chui vào trong đó đứa nào cũng đều là đầu heo hết rồi phải không đại ca sự tình lần này của thừa thiên xem ra chỉ là ngẫu nhiên mà thôi ngọc mãn thiên không bằng lòng nói ngẫu nhiên chết ba người của nam cung ra lại chết vào lúc mẫn cảm nhất chắc chỉ là trùng hợp mà thôi thế lực các phương lũ lượt kéo tới chính là muốn đục nước béo cò hy vọng được chia chén canh đúng như đại ca đã nói Thực lực hiện tại của Ngọc Gia chúng ta cường hoành như thế nào? Chỉ cần hiện thân, thiên hạ anh hùng ai dám tranh phong? Tê sẽ có thu hoạch lớn nhất đó đại ca, sao có thể không suy nghĩ chứ? Ngẫu nhiên, Ngọc Gia chỉ cần tham gia vào tất sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Quả thực là hoang đường. Ngọc Mãn lâu tức giận chỉ vào tam đệ, ngươi, ngươi, ngươi đó. Cái tính khí này của ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể biến thành gặp chuyện thì biết suy nghĩ kỹ càng đây Thừa Thiên là địa bàn của ai? Ngươi có biết không? Địa bàn của ai? Không phải là địa bàn của Dương không quần sao? Có gì là ghê gớm chứ? Nhớ năm đó tiểu đệ tới Thừa Thiên, Dương lão đầu đó còn khoản đãi rất tình tình Những năm nay Tiểu đệ sớm đã có ý phát triển thế lực của Ngọc Gia ở Thừa Thiên Đại ca lại ba lần bảy lượt ngăn cản Chẳng lẽ danh tiếng của một thế gia ẩn thế không phụ thuộc vào một quốc gia nào lại quan trọng như vậy Nếu vào thừa thiên làm chủ sớm một chút Thế lực của Ngọc gia ta đã lên đến thượng tầng rồi Vô thượng thiên gì đó sao có thể Ngọc mãn thiên dương dương đắc ý Phát biểu ý kiến không ngừng nghỉ. Có điều hắn lại chưa nói xong Câm miệng Cái thằng ngốc ngươi ngọc mãn lâu xưa nay vẫn luôn tao nhã lịch sự đột nhiên mặt tím lại gân xanh trên trán nổi dần dần hết lên hung dữ đối với vị thân để để có thần kinh không bình thường này ngọc mãn lâu sớm đã không còn gì để nói ngày trước ta phải người đưa tư liệu cho hai đứa các ngươi các ngươi đã xem chưa xem rồi đại ca ý hương muốn nói là ngọc mãn đường nhíu mày Chỉ bởi vì đã xem phần tư liệu đó Hắn mới càng không yên tâm đối voi nữ nhi đang ở tận thừa thiên xa xăm Phần tư liệu nào cơ ừ, ừ. Xem rồi xem rồi đại ca có phải là phần tư liệu về đông nam tiêu gia không đại ca Thấy ngọc mãn lâu phát hỏa Ngọc mãn thiên vội vàng nịnh nọt Làm ra bộ dạng than thở Thật không ngờ Thế lực của tiêu gia lại tăng trưởng nhanh như vậy Đúng là thế sự như cờ Khó mà đoán trước được Hi hi Ngọc mãn sơn Sơn Quy Quy U Vinh Quy Quy O Nơ Cơm Ở bên cạnh chán nàn Dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía ngọc mãn thiên đang mở miệng ba hoa Nước miếng tung tói Trong lòng không khỏi thở dài Tam để thứ cho nhị ca lực bất tỏng tâm Lần này ngươi thực sự là đâm đầu vào tổ ong rồi Ai cho dù ngươi không biết cũng đừng có nói linh tinh chứ Hiện tại Mắt ngọc mãn lâu chừng to như chuông đồng Trình độ tu dưỡng tuy cao đến nỗi mắt thấy Thái Sơn sụp đổ vẫn không biến sắc Nhưng khi đối diện với vị thân đệ đệ của mình Luôn bị hắn chọc tức cho thất khiếu gì khói Một lúc sau mới gầm lên giận dữ Đồ khốn Ai bảo ngươi xem cách đó Nếu không phải cả thế hệ này Ngọc Gia ta chỉ có ba nam nhân Ta thật sự muốn thỉnh xuất ra Pháp Giáo huấn ngươi một trận Tiếng gầm này đủ để so sánh với tuyệt học thiếu lâm Sư tử hống mà Lăng Thiên ở tiền thế đã kiến thức qua Cả Ngọc Gia Đại Viện đều lung lay theo tiếng gầm giận dữ đó Ngọc Mãn Thiên tuy trí lớn tài mọn Nhưng lại luôn luôn sợ hãi đại ca của mình cũng biết tài năng của đại ca hơn mình mấy trăm lần cho nên bất kể là trong miệng hay trong lòng đều một phần trăm tâm phục khẩu phục cũng không hỏi nguyên nhân chỉ cúi đầu nhận sai nhưng kỳ thật lại không biết mình sai ở chỗ nào nhìn tam để giống như tên lưu manh này ngọc mãn lâu thở dài bất lực phất tay tỏ ý bảo hai người ngồi xuống trừng mắt nhìn ngọc mãn thiên ngươi ngồi yên đó cho ta Không được phép nói bất kỳ câu gì Nếu không cúp đi cho ta Ngọc Mãn Thiên nất lên một tiếng Vô cùng bực bội Trong lòng không phục Ta đang luyện công hang say Tự dưng huyên phái người đưa tư liệu cho ta xem Ta một chút cũng không chậm chế Lập tức xem ngay Thật sự đã xem rất kỹ tư liệu Mà huyên phái người đưa tới Đột nhiên hắn cả người chấn động Nhớ tới một chuyện Chiều hôm qua Trong lúc mình lại luyện tung, tựa hồ như quả thật có người đã đưa đến cho mình một phần tư liệu gì đó. Chỉ là lúc đó mình dơ, dơ, quy, quy, nơ, à, gơm, bận đả tỏa luyện tung. Bảo hắn để sang một bên. sau cùng mình toàn tâm luyện tung, Quên bắn đi chuyện ấy. Chẳng lẽ là phần tư liệu đó ư? Nghĩ tới đây lập tức không dám mở miệng. ngoan ngoãn ngồi một bên vô cùng xấu hổ ngọc mãn lâu chăm chú nhìn ngọc mãn đường nói nhị đệ, ngươi cũng đã biết vậy ngươi nói ra xem đối với sự kiện ở thừa thiên lần này có cách nhìn gì ngọc mãn đường cẩn thận suy nghĩ một hồi sau đó nói chuyện của nam cung nhạc quyết không phải là ngẫu nhiên chắc là có ai đó hoặc những người hữu tâm nào đó nhân cơ hội để tạo thêm rắc rối hòng mưu lợi nhưng rốt cuộc là ai là thế lực phương nào thì còn phải đợi khảo chứng có điều chuyện này đối với các thế lực lớn mà nói đều là một cơ hội tuyệt hảo điểm này thì không còn gì phải nghi ngờ ngọc mãn lâu dầu dĩ thở dài nể để, để. một người ham võ thành tính một người tiểu sự thì tinh minh đại sự thì hồ đồ nặng nề nói các ngươi đó ai Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói Đây quả thực là một cơ hội, tuyệt đối là một cơ hội tốt nhất Điểm này không chỉ các ngươi nghĩ đến mà mỗi một thế lực đều nghĩ đến Cho nên, ai ai cũng như rồi nhặng thấy mật ngọt, hăm hở chạy về phía thừa thiên Nhưng các ngươi có từng nghĩ rằng chuyện này do ai đứng sau thao túng không? Nếu có người thao túng, vậy thì người này là ai? Mục đích của hắn là gì? Hắn vì sao lại hảo tâm sáng tạo ra một cơ hội tốt thế này cho các phương thế lực Hắn an bài vận tác suốt cuộc là vì muốn gì Những điều này chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến à Ngọc Mãn đường chớp chớp mắt nói Đại ca, ta biết Huyên khẳng định là đang hoài nghi tên hoàn khố đó Có điều tiểu để cho rằng chuyện này không phải là hắn thao túng đằng sau Với năng lực của hắn sao có thể làm được đại sự như thế này Có lẽ vốn là một việc trùng hợp cũng không chừng Ta đã nói rất nhiều lần Không cho phép gọi hắn là hoàn khố Ngọc Mãn lâu tức giận nói Hắn là hoàn khố Vậy thì chúng ta là gì? Xem thường một đối thủ đáng sợ như vậy là ngu không kể xiết Ừ, đại ca nhị ca Người các ngươi nói là ai? Ngọc Mãn thiên thật sự đã nhìn không được cất tiếng hỏi Lăng Thiên cháu của Lăng Chiến con của Lăng Khiếu Ngọc Mãn đường thấp dòng trả lời Ngọc Mãn Thiên lập tức im lặng hồi lâu mới nói Đại ca, Huyên và Nhị ca ai cũng có tài cán Lão Tam ta chỉ thích luyện võ Đầu óc rất không nhanh nhẹn Chỉ là tiểu gia hỏa đó đáng để đem ra thỏa luận ư Ngọc Mãn lâu lại một lần nữa không biết phải nói gì chuyên này tất nhiên là chúng ta hiện tại còn có chỗ chưa nghĩ thông tuy nghĩ chưa thông nhưng ta có cảm giác rằng cơ hội lớn này chưa chắc đã không phải là một cách bấy lớn ngọc mãn lâu nhíu mày hơn nữa ta hoài nghi đối tượng chủ yếu mà cách bấy này nhắm tới rất có thể chính là ngọc gia chúng ta ha ha ha đại ca trong thiên hạ ai có thể đủ sức để tính kế với ngọc gia ta cho dù là tên gia hỏa vô thượng thiên đó cũng vì tất có thể Hơn nữa cho dù có người dám tính kế với chúng ta chẳng lẽ có thể thành công ư Chỉ cần tiểu để ta sắc theo mấy bạch ngọc cao thủ là có thể trực tiếp đập nát ngọc mãn thiên đặt cái chân đầy lông lá lên ghế, Cất giọng ôm um, ôm um, um nói Ngươi, ngọc mãn lâu đánh giá tam để của mình một lượt từ trên xuống dưới Cho dù ngươi có sấn toàn bộ tử ngọc và bạch ngọc dưới trứng của ngươi đi Nếu có ai đó nói với ta rằng tất cả các ngươi Không một ai có thể ra khỏi thành thừa thiên Ta quyết sẽ không cảm thấy bất ngờ Chương 165 mãn thiên nam lai like. Ha ha ha Đại ca huyên không biết đó thôi Lão tam ta Ngọc mãn thiên vừa bật cười hai tiếng Thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng Của Ngọc mãn lâu chiếu vào mình Không khỏi nghẹn lời Ngượng ngập không nói gì nữa Sợ hãi co giúp cái đầu đang dương dương Tự đắc ngầm lên cao của mình Trực tiếp nuốt lời đang muốn nói trở lại. Ngọc Mãn lâu hừ một tiếng ánh mắt uy nghiêm. Lão Tam. Ta nói lại với ngươi một lần nữa. Võ công cao thâm có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng võ công để giải quyết. Vô thượng thiên sở dĩ thế mạnh như vậy có thể vượt qua tất cả chính là bởi vì hắn không ham tranh giành. Điểm này không phải thế lực nào cũng có thể làm được. Ngọc ra chúng ta sở dĩ không bằng vô thượng thiên chính là bởi vì chúng ta thủy chung luôn muốn tranh giành. Ta không hy vọng được nghe những lời nói khinh thường chửi bới vô thượng thiên của ngươi nữa. Hơn nữa, chuyện của lăng thiên cũng vậy. Ngươi có thể không thèm để ý đến lăng thiên, nhưng tuyệt đối không thể xem thường kẻ này. Ngươi biết thực lực chân chính của hắn không? Đối với thế lực lạ lẫm tuyệt đối không thể có bất kỳ sự khinh thường nào, hiểu chưa? ngọc mãn thiên hồ đồ gật đầu trên mặt tuy vẫn còn có vẻ không phục nhưng không dám nói ra ngọc mãn lâu lại nhìn ngọc mãn đường nói nhị để ngươi biết lăng thiên chẳng lẽ thực sự cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao ngọc mãn đường chủ trừ một hồi cuối cùng cũng mở miệng nói đại ca để rất lo lắng cho băng nhăn nó Dấu sao ngụy thừa bình cũng đã phái người đến thừa thiên Mục đích chủ yếu rất có thể chính là băng nhan Bất kể tình thế ở thừa thiên có như thế nào Để cũng muốn đến đó một lần Nói xong dương mắt lên Nhìn thẳng vào ngọc mãn lâu Trong hai con mắt vẻ kiên quyết Băng nhan là cốt nhục duy nhất của ta và đệ muội của huyên Từ nhỏ đã mắc bệnh không thể trị Ngày tháng của nó đã không còn nhiều nữa rồi Ta không muốn để nữ nhi của ta phải chịu bất kỳ sự đau khổ nào nữa. Cũng muốn dùng hết khả năng để thỏa mãn tất cả tâm nguyện của nó. Ngọc Mãn lâu cuối cùng cũng im lặng thở dài một hơi, nói. Đã như vậy, ta sẽ viết cho Lăng Thiên một bức thư để nhị trưởng lão tự mình mang đến. Chỉ cần Ngọc ra ta không rơi vào loạn cuộc này, chắc Lăng Thiên vẫn sẽ nể mặt ta vài phần. Hắn là một người thông minh, Ngọc Gia không phải là người mà hắn hiện tại có thể đắc tội. Ngọc Mãn đường lộ vẻ mừng sớ, cuối cùng cũng yên tâm, nói. Đa tạ đại ca, Ngọc Mãn lâu nhíu mày. Chuyện này tất nhiên là do tên lăng thiên đó một tay an bài, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy không biết mục đích chân chính của hắn là gì, nhưng tất nhiên có dùng ý của bản thân hắn trong đó. Hắn đã táo bảo đụng chạm đến băng nhân. Chắc là có mưu đồ sùng băng nhăn làm mồi nhử Khiến cho Ngọc Gia ta vì quan tâm nên đâm loạn Chui đầu vào trong đó Nói tới đây, lông mày Ngọc Mãn lâu dần giãn ra Hiện tại Ngọc Gia ta còn chưa tham dự vào Cho nên bất kể hắn có hậu chiêu gì đều vô dụng với chúng ta Do đó, hắn không thể không nể mặt ta Nhưng nếu Ngọc Gia ta tham dự vào em rằng cho dù cả ngọc mãn lâu ta hắn cũng không nhất định sẽ để trong mắt nói thì như vậy nhưng khóe miệng ngọc mãn lâu vẫn lộ ra một nụ cười thần bí và tự đắc tiểu tử ngươi vẫn còn đang thăm dò phải không lão phu giờ nói với người rằng ta kỳ thật sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi rồi nhãn lực của lão phu tuyệt đối tốt hơn đại đa số người lần này chính là cảnh cáo đối với ngươi Ngươi muốn xem xem thực lực của Ngọc Gia ta thế nào ư Hắc hắc Xin lỗi Lần này không chỉ không để cho ngươi nhìn thấy Ngược lại Ta muốn đứng ngoài quan sát thật lực chân chính của ngươi Ít nhất là một bộ phận của thực lực chân chính Tối hôm đó Một bóng người mang bức thư do Ngọc Mãn Lâu tự tay viết Vô thanh vô tức rời khỏi Ngọc Gia Đại Viện Sau thời gian vài chén trà Lại có một bóng người khác rời khỏi Ngọc ra đại viện với tốc độ cực nhanh Loáng một cách đã không thấy đâu Ngươi nói cái gì Sáng sớm Ngọc Mãn Lâu đang ở trong phòng Ngọc Mãn Lâu mặt đầy vẻ tức giận Nhìn như trưởng lão đang ở trước mặt Bộ sâu ba tròm không gió mà tự nhiên động Tam để lấy đi thư tín từ trong tay ngươi Một mình đi tới thừa thiên Nhị trưởng lão sâu tóc hoa dâm giật nảy mình Đúng vậy, tam gia nói đây là chủ ý của gia chủ. Lần này tới thừa thiên cần phải có một người chủ chỉ đủ phân lượng thì mới được. Và nghiêm lệnh cho lão phu không được đi theo. Lão phu vô pháp khả thi chỉ đành quay về bẩm báo lại với gia chủ. Thứ hai là, lão đầu nói tới đây. Nhìn không được mà tức giận đến nỗi bộ dâu quai nón cũng vỉnh lên. Câu nói đó cũng chính là nói lão phu không đủ phân lương. Lão Phu có điểm nào là không đủ phân lượng chứ Chẳng lẽ trong mắt gia chủ Lão Phu không có phân lượng bằng một tên võ si Cả ngày chỉ biết luyện công tập võ sao Tuy nhiên Lần này quay về bẩm báo Một nửa nguyên nhân tất nhiên là vì cảm thấy khả nghi Một nửa nguyên nhân còn lại chính là trong lòng lão đầu không phục Không hẳn là không có ý hưng sư vấn tội Lão Phu nói thế nào cũng là một trưởng lão của Ngọc Gia Luận về võ công cũng là bạc ngọc trung phẩm. Tâm kế tự thấy cũng không thua kém gì người khác. Làm sao một tên võ sĩ si như ngọc mãn thiên có thể sánh bằng. Cho dù ngài thiên vị thân để để của ngài. Nhưng cũng đừng nói quá khó nghe như vậy chứ. Hơn nữa. Từ góc độ công việc của gia tộc Có thế nào cũng không nên phái một tên mãn phu không có chút tâm kế như vậy đi làm việc. Cách đồ hỗn chứng này. Thành sự không đủ, bại sự có thừa Ngọc mãn lâu cơ hồ như tức đến ngất đi Mình phái nhị trưởng lão đi trước Vốn là sau khi đưa thư đi thì lập tức quay về Quyết không tham dự vào việc bát phương phong vũ hội thừa thiên lần này Và lại chính là để thị uy với lăng thiên Cảnh cáo một phen Cũng chính là đạt được mục đích dung cây dọa khỉ của mình Ngoài ra Vô luận sau này chuyện của thành thừa thiên phát triển như thế nào Chỉ cần ngọc gia của mình Thủy chung không xuất hiện. Lăng Thiên hành sự cho dù trắng trợn như thế nào, tất nhiên cũng sẽ phải có vài phần cố kỵ mình. Vô hình Trung cũng đạt được mục đích kiềm chế hắn. Cho dù cuối cùng Lăng Thiên có thể được lợi cũng vì tất có thể đạt được toàn thắng. Nhưng nếu là Ngọc Mãn Thiên đi tính chất và tình thế lập tức sẽ có biến hóa cực lớn. Ngọc Mãn Lâu tuy không phải là quản sự trong gia tộc Nhưng cũng là một trong những nhân vật trọng yếu của Ngọc Gia Bất kể hắn có dẫn người theo hay không Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở Thừa Thiên là đã đại biểu chuyện lần này Ngọc Gia cũng chen một chân vào Vạn nhất Lăng Thiên hoặc người khác lợi dụng tính cách lỗ mãn của Ngọc Mãn Thiên để gây ra chuyện gì Đến lúc đó Ngọc Gia không dẫn thân vào cũng là chuyện không thể Nhưng với trí tuổi cao tuyệt của Lăng Thiên, sao có thể bỏ qua miếng bánh đột nhiên từ trên trời rơi xuống này chứ? Dù rằng võ công của Lão Tam quả thật bất phàm, nhưng Thủy Trung vẫn chưa đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Nếu có người có dùng hữu tâm toán vô tâm thì làm thế nào để tránh khỏi? Ngọc Lão Tam, ngươi ngươi ngươi! Ngươi làm ta tức chết rồi! Ngọc Mãn Lâu tức xùi bọt mép, giận dữ hét lớn. Tiếp nhận vị trí Ngọc gia gia chủ 20 năm nay Ngọc mãn lâu lần đầu tiên tức giận như vậy Lão thở hổn hển Vô cùng đau lòng vì tam đệ của mình Người trong Ngọc gia có quan niệm gia tộc rất mạnh Tình hương đệ thủ túc rất tốt Về điều này những thế gia khác không thể sánh bằng Cách này gọi là quan tâm tất loạn Dẫn tới nhị trưởng lão co đầu lại cúi đầu không nói gì trong lòng không ngờ lại có vài phần buông lỏng thì ra quả nhiên là tên gia hỏa lỗ mãng đó tự mình chủ trương có điều với võ công của tên mãng phu đó tựa hồ như cũng sẽ không có vấn đề gì ầm um, một tiếng một cây bàn bằng gỗ từ đàn ở trước mặt ngọc mãn lâu hóa thành bụi phấn dưới một trưởng của lão ngọc mãn lâu vương mình đứng dậy chầm chậm đi loanh quanh trong phòng nhíu chặt mày Nhị trưởng lão nhíu mắt Gia chủ luôn luôn không để lộ thực lực Không ngờ tu vi nội lực đã đạt tới mức này Nhìn thế này e rằng đã có thực lực kim ngọc trung phẩm rồi Thì ra không chỉ ngọc lão tam Cả gia chủ cũng đã đạt tới cảnh giới cao thâm như vậy Lão phu bức lo nghĩ đi Làm tốt chuyện của mình là được rồi Kỳ thật gia chủ cũng không cần phải lo lắng như vậy Võ Tông của tam gia đã có đột phá Lão Phu không thể sánh bằng Nếu gia chủ thật sự không yên tâm Không bằng để Lão Phu lập tức triệu tập mấy hào thủ Ngay đêm đi tới thừa thiên Tiếp tưng tam gia trở về Biết rằng triệt tiêu nhiệm vụ của mình không phải là chủ ý của gia chủ Nhị trưởng lão lửa dẫn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh Sớm đã bình tĩnh trở lại Ngược lại còn bắt đầu lo lắng cho ngọc mãn thiên đây là ngọc gia đổi lại là thế gia khác thì chắc chắn không có tấm lòng rộng rãi như vậy ngọc mãn lâu mặt trầm như nước không nói câu gì chỉ đi đi lại lơ a q q i đi hơ O nơ gơm từ trong ghẽ răng rít ra hai chữ bỏ đi chỉ một mình hắn cho dù có chuyện Chúng ta sau khi sự việc xảy ra có thể bổ cứu Chắc rằng vẫn có thể ứng phó được Nếu thật sự ồ ạt kéo tới Chỉ sợ sẽ trực tiếp ẩm ý tới mức không thể thu thập Mà để cho lão Tam chịu chút đau khổ cũng tốt Cho dù không cứu được Có thế lực của Ngọc Gia chúng ta làm hậu thuẫn Bất cứ ai cũng không tùy tiện dám nói rằng muốn lấy cái mạng của Tam để huống chi trên người hắn có một phong thư Chỉ cần đưa được đến tay lăng thiên thì đó chính là một tấm bùa hộ thân hữu hiệu nhất Trong lòng ngọc mãn lâu Thừa thiên lúc này chính là một mảng hỗn loạn Bát phương phong vũ ùn ùn tù hội Tuyệt đối không phải là trùng hợp Mà người này chỉ có thể là hắn cho nên ngọc mãn lâu căn bản không hoài nghi người khác Trừ tên tiểu gia hỏa lăng thiên mà mình luôn nhìn không thấu đó ra Đổi lại là bất kỳ ai Đều không nhất định có thể bày ra bố cục này Tuy ngọc mãn lâu lúc này cũng nhìn không ra mục đích của lăng thiên là gì Nhưng trong lòng lão lại sớm đã xác định Và chính vì nhìn không thấu Cho nên ngọc mãn lâu cũng chỉ có thể cẩn thận đứng ngoài Tuyệt không lỗ mãn tiến vào trong cái bẫy của tên tiểu gia hỏa đó Nhưng lần này lão tam đi Lại chẳng khác nào đại biểu cho ngọc gia dấm chân vào Điều này khiến cho Ngọc Mãn Lâu cảm thấy mình giống như đã thua một trận Tuy không phải là sai lầm của mình nhưng trong lòng vẫn cực kỳ buồn phiền Nhưng Ngọc Mãn Lâu không chút quan tâm tới sự an toàn của Mãn Thiên Chỉ cần là Lăng Thiên ở trong bóng tối bố trí vận tác Đoán rằng hắn trước mắt bất kể là như thế nào cũng sẽ không mạo hiểm giết Ngọc Mãn Thiên để rồi đắc tội với cả Ngọc gia. Cho dù thế lực khác muốn làm vậy, Lăng Thiên cũng sẽ ngăn cản Cho nên không cần phải lo lắng về phương diện an toàn cho Ngọc Mãn Thiên Nghĩ thông tất cả những cách này Ngọc Mãn lâu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên Thở dài một hơi Nhìn về phía mây trắng trên trời Tam đệ ơi Ngươi bao giờ mới có thế khiến ta yên lòng đây Ngươi đã yêu thích võ công Nghiên cứu võ công của ngươi nhiều hơn một chút không phải là rất tốt sao Nhị trưởng lão cuối người đứng ở bên cạnh Nghe thấy câu độc thoại này của gia chủ đột nhiên nhớ tới một chuyện Gia chủ vừa rồi lão phu nhất thời sơ suất, Còn có một chuyện quan trọng chưa bầm báo với gia chủ Võ công của tam gia đã tiến vào cấp tiên thiên kim ngọc của bản gia tiến cảnh rất nhanh Ha <cười> ha, hả, ngọc mãn lâu vẻ mặt thả lỏng nhằm mày trầm tư một hồi Đã như vậy thì Ha <cười> ha, e rằng lão tam đi lần này còn là một chiêu diệu kỳ. Ngọc Mãn lâu không biết đang nghĩ gì Đột nhiên giống như buông bỏ được toàn bộ tâm sự Khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí Chương 166 Điều kiện của Nam Cung gia, Thừa Thiên Thành Nam Cung Thế Gia tạm trú ở khách sạn Hồng Phúc Do lần này Nam Cung gia có quá nhiều người tới đây Nên bao luôn toàn bộ khách sạn Âm Một người trung niên khuôn mặt màu tím nhạt vỗ một trưởng lên bàn Nghiến răng nói Dương không quần, ngươi độc lắm Ngươi không đuổi tận giết tuyệt Nam Cung ra của ta thì không chịu thôi à Đã như vậy, Nam Cung Thiên Long ta sao có thể dễ dàng tha thứ cho Lão thất phu ngươi Nam Cung Thiên Long Người trung niên này không ngờ lại chính là gia chủ đương đại của Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thiên Long Thì ra Lão quả nhiên đã bí mật lẫn trong đội ngũ của mình tiến vào Thừa Thiên Trước mặt hắn Nam cung Thiên Hổ và đệ nhất thanh niên cao thủ của Nam cung Thế gia Nam cung vô danh phân biệt ngồi hai bên phía dưới cùng là một thiếu nữ mặt mày tiều tụy trong hai mắt đầy vẻ cừu hận chính là Nam cung Ngọc Ngọc Nhi con thực sự khẳng định người nọ nó đã nói câu đó Nam cung Thiên Long còn đang có chút không dám tin người đó sao có thể xuất hiện tại đây điều này thật quá khó lý giải vâng quyết không sai đâu sau khi dương không quần về phủ cơ hồ tất cả mọi người đều nghị luận vì sao lão lại muốn triệt binh tất cả mọi người đều suy đoán ý nghĩ của tám chữ thiên cao vô thượng vạn lý giang sơn cha người biết cái này rốt cuộc có ý gì không Võ công của ngươi đó cao tuyệt đỉnh trong thành thừa thiên người có thực lực xếp nhạc ca không nhiều cho nên người đó rất có thể chính là nam cung ngọc cũng rất nghi hoặc Vì sao sau khi Dương không quần nghe thấy vậy liền lập tức triệt binh? Vì sao phụ thân vẫn luôn là thiên hạ vô dịch trong lòng mình sau khi nghe thấy tám chữ này cũng vẻ mặt cũng biến thành rất kỳ quái? Chẳng lẽ tám chữ này còn có một loại ma lực thần kỳ sao? Nam Cung Thiên sắc mặt rất khó coi, lúc đó Dương không quần trước mặt mọi người nói người đó là hung thủ giết nhạc nhi ư. Đây mới là chỗ khiến cho Nam Cung Thiên Long thực sự tức giận. dương không quần, ngươi cũng thật quá khuyết đức đó. ngay trước mặt mấy ngàn người của hai nhà nói ra người đó là hung thủ giết nhi tử của ta. sau đó lại vỗ đít bỏ đi, điều này không phải là quá đáng quá sao? ngươi đã nói ra câu này, vậy thì nếu chúng ta không điều tra, người trong thiên hạ đều chế nhạo nam cung thế ra chúng ta hèn yếu nhát gan, ngay cả nhi tử thân sinh của mình chết cũng không dám điều tra hung thủ. Cho nên, dù người đó không phải là hung thủ, nam cung gia chúng ta cũng phải mối mặt đi điều tra. Nhưng, với thân phận của người đó thì phải điều tra như thế nào đây? Dương không Quân, ta lão mấu của ngươi, con mẹ nó. Nam cung ngọc lần đầu tiên thấy phụ thân của mình không để ý đến hình tượng mà ngoác miệng chửi bới. Trong thanh âm lộ ra sự tức giận vô cùng. Ngươi đã biết kế hoạch của ta, âm mưu hải nhi tử của ta. Coi như là ta trả nợ cho ngươi đi Nhưng Lão Vương bắt đẳng ngươi không ngờ lại muốn bước cả Nam Cung thế ra ta vào đường cùng Ta, ta và ngươi thế bất lưỡng lập Nam Cung Thiên Long thở hổn hển, ánh mắt trở nên ác độc Lão Vốn muốn tới Thừa Thiên Tìm Dương không quần nói ra ý kiến Bất kể là thế nào Hai Đại Thế ra hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để trở mặt Coi như tạm thời bỏ qua cho hắn Còn nợ máu của Nhi Tử Sau này từ từ đòi lại cũng không muộn Lão đâu ngờ rằng lần đầu tiên tới Thừa Thiên Ngay buổi tối đã nhận được một tin tức Khiến cho ước quất đến thổ huyết Lão ra hỏa dương không quần này Không ngờ không có một chút ý tứ Có tật giật mình nào Ngang nhiên dẫn tầm mắt của mình Hướng về phía lăng gia Mà chỉ có lăng gia không thì cũng thôi đi Lại còn cố ý đẩy mình vào thế đối lập Với Vô Thượng Thiên Con mẹ nó Vô Thượng Thiên đâu phải là thứ mà Nam Cung thế gia ta có thể trêu vào. Vô Thượng Thiên không có bao nhiêu người, nhưng tùy tiện xuất ra một người thì có thể đánh chết nơi người. Những kẻ đó là người ạ Con mẹ nó đều là Diêm Vương cả đấy. Thi thể của ca ca vẫn còn ở trong hầm lạnh của Dương Gia Cha có phải? Nam Cung Ngọc muốn nói lại thôi. Mắt ửng đỏ. Tuy thấy tâm tình của phụ thân vô cùng không tốt, Vẫn cứ nói ra câu này. giấu sao ca ca đã chết rồi, không chỉ không được lá dùng về cội, thậm chí còn chưa được nhập thổ vi an. Nam Cung Thiên Long nghe thấy tin tức này, mắt cũng trở nên ảm đạm Cứ để nó ở đó đát. Hiện tại thời tiết dần dần chuyển sang nóng rồi. Nếu ra khỏi hầm lạnh, e rằng sẽ mau chóng thối rữa Đợi giải quyết xong chuyện này, đến nhận thi thể của Nhạc Nhi rồi cùng đưa về nhà cũng không muộn. Chắc rằng Dương Lão ta cũng không đến nỗi cố ý làm tổn hại đến di thể của Nhạc Nhi đâu Lão vẫn phải chú ý đến bộ mặt của thế gia mà Thiên Hồ, mắt của Nam Cung Thiên Long nhìn về phía đệ đệ của mình Ngày mai ngươi đi gặp Dương không quần Nhất định phải thảo luận ý kiến cùng Lão Thứ nhất, cái chết của Nhạc Nhi, Dương gia không thể chối bỏ trách nhiệm Phải có người bồi táng cùng Nhi tử của ta Thứ hai, đại tôn nữ của Dương Không Quần và Nhạc Nhi đã đính hạ hôn ước. Vậy thì đã là người của Nam Cung gia ta. Nam Cung gia có quy củ của Nam Cung gia, nó phải theo chúng ta về Nam Cung gia. Điều này không thể thương lượng. Thứ ba, tất cả những cửa hàng buôn bán của Dương gia ở mặt Nam toàn bộ để Nam Cung gia ta tiếp nhận. Hả, nghe thấy ba điều kiện hà khắc này của Nam Cung Thiên Long. Đừng nói là Nam Cung Ngọc. Ngay cả Nam Cung Thiên Hổ luôn luôn tâm ngoan thủ lạc miệng cũng biến thành hình chữ O, Đại ca thế này không ổn. Điều kiện như thế này, cái thứ nhất Dương Lão Nhi còn có thể chấp nhận, tùy tiện tìm một hạ nhân của Dương gia hoặc là một tên hổ vệ chiều hôm đó bảo vệ thất trách là được. Nhưng điều kiện thứ hai và thứ ba chắc rằng Dương không quần sẽ không chịu đâu, đặc biệt là cái thứ ba đây cơ hồ là một nửa gia sản của Dương gia rồi. Dương không quần tuyệt đối không đáp ứng đâu Sai Nam cung thiên long bật cười âm độc đổi lại là lúc bình thường Dương không quần có lẽ sẽ quyết định như vậy Nhưng hiện tại là lúc các thế lực lớn tề tổ tại thành thừa thiên Dương gia đã không thể chịu tổn thất về thực lực thêm được nữa Điều kiện thứ nhất Thứ hai Dương không quần nếu đáp ứng Dương gia sẽ lập tức lòng người ly tán Vào một loại thời khắc vi diệu như thế này Lòng người ly tán thì chẳng khác nào sụp đổ hoàn toàn. Cho nên Dương không quần thà rằng khai chiến với chúng ta cũng sẽ không chịu đáp ứng điều kiện thứ nhất và thứ hai này. Ta cũng không hy vọng hắn sẽ đáp ứng, hai điều kiện này chỉ là để bức Dương không quần xuống ngựa mà thôi. Cho nên điều kiện thứ ba, lão không thể không đáp ứng. Hơn nữa mục đích chủ yếu của chúng ta chính là điều kiện thứ ba, đại ca cờ. Nam cung thiên hổ không khỏi thật lòng khâm phục. Đại ca đúng là đại ca Loại mưu kế âm hiểm như thế này Mình e rằng cả đời cũng đừng hy vọng nghĩ ra được một cái Nói với Dương không quần Nếu không đáp ứng Nam cung thế gia chúng ta sẽ toàn lực liên kết với lăng gia Lập tức cùng Dương gia khai chiến Nhất cử hủy diệt Dương gia Nam cung thiên long cười vô cùng gian trá Với thế lực to lớn của Nam cung thế gia mình Nếu chủ động tìm tới lăng gia, Giúp đỡ bọn họ đối phó với kẻ địch lâu năm của bọn họ E rằng lăng gia trên dưới đều mừng đến vẹo cả miệng Đồng thời vào lúc này Mạnh ly ca trong khách sạn cũng chăn chọc không ngủ được Mắt mở thao láo nằm trên giường Nghe tiếng mưa đang không ngừng rơi tí tách ở bên ngoài Mạnh ly ca tâm loạn như ma Là thế lực ngoại phương đầu tiên tiến vào thành thừa thiên Sau khi ra quốc thư Nhóm người của Mạnh Ly Ca được nhận đãi ngộ tốt nhân sành cho khách của Thừa Thiên Quốc Được an bài trong nơ Gơm Em Nơ Hơm Tân quán của Hoàng gia Mạnh Ly Ca hiểu rõ đây là Thừa Thiên đang nể mặt bắc ngụy cũng là nể mặt ngọc gia Nếu không chỉ bằng vào mình tuyệt đối không thể được hưởng đãi ngộ như thế này Trên đường Mạnh Ly Ca phiền muộn đến cực điểm nhưng trong lòng cũng băng giá đến cực điểm Tên trợ thủ tên là sử nghĩa đàm chính là cận thần của thái tử. Trên danh nghĩa là trợ thủ của mình. Nhưng trên thực tế lại luôn cố ý chia mũi nhọn vào mình. Lờ mờ có ý tứ giám thị. Điều này khiến cho Mạnh Ly Ca trong lòng luôn luôn cảnh giác. Tỉnh lại từ các dòng suy nghĩ. Mạnh Ly Ca đột nhiên phát hiện. Mình thật sự đã biết rất nhiều bí mật mà mình không nên biết. Tuy những bí mật này đều do ngụy thừa bình cố ý và vô ý để lộ ra cho mình, nhưng sau khi biết những bí mật này, mình cho dù muốn trở lại cuộc sống tự do tự tại, vô câu vô thúc như ngày xưa đã là hơn. To. À. Nơ tí. Quan không thể rồi. Nghe tiếng mưa không ngừng ở ngoài cửa sổ, mắt Mạnh Ly Ca đột nhiên nhíu lại. Vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra bốn chữ điểu tan cung tàn chim hết mới cất cung tên tuy hiện tại chim vẫn chưa hết nhưng một thân thao lược trí mưu của mình đã hoàn toàn không còn tác dụng nữa rồi ngụy thừa bình rõ ràng là đã rất cố kỵ mình đặc biệt là sau khi hắn ở trước mặt mình lộ ra bộ mặt tàn nhẫn thâm độc vị bác ngụy thái tử luôn dùng lễ để đãi hiền sĩ này đã đồng sát cơ với mình ư Mạnh Ly Ca cười khổ không ngờ với nhãn lực của mình cuối cùng vẫn nhìn sai người Nghĩ tới hậu thủ mà Ngụy Thừa Bình đã an bài để đối phó với Ngọc Băng Nhăn Mạnh Ly Ca hiện tại đã có thể khẳng định Khi mình rời khỏi Thừa Thiên quay về Bắc Ngụy cách đang đợi mình tất nhiên sẽ là một kiếp sát Thở dài một hơi nặng chiếu Mạnh Ly Ca nhắm mắt lại Nhưng trong lại lại cấp tốc suy nghĩ kế thoát thân cách ứng phó Một đêm dài cuối cùng cũng qua, mưa lớn không biết đã ngừng rơi từ lúc nào. Trong thành thừa thiên ngập ư nước, mực nước mãi vẫn không rút. Sông Hộ Thành ở ngoài thành sớm đã biến thành trường giang cuộn trào đầy bọt sóng đục ngầu Một trận mưa lớn trăm năm khó gặp này đã khiến cho mọi nhà trong thành thừa thiên đều đóng cửa không ra ngoài. Toàn lực tiến hành công tác tát nước ra ngoài. Trên phố, ngoại trừ những dòng nước đục ngầu ra thì không thấy bóng một người nào. Thậm chí cả đội ngũ tuần tra của kinh thành hôm nay cũng phá lệ không ra ngoài dẫu sao đội ngũ tuần tra cũng là người Thời tiết đặc biệt như thế này cũng sẽ không có ai khiển trách Hơn nữa, với loại thời tiết như thế này chắc cũng chẳng có ai muốn ra ngoài làm việc phi pháp Lăng phủ nội viện, nước đọng sớm đã được xử lý gần xong. Mấy hộ về tầm các loài vật như chậu gỗ, thùng nước, dầm dập chạy đi chạy lại Đổ nước mưa đục ngầu ra đường Ai ai cũng bật tiếu vít Trước của lớn của lăng phủ còn xây một con đê nhỏ dài dài Ngoài mặt đi Nước mưa cuồn cuộn giống như sông Trường Giang Thuận theo con phố phồn hoa nhất của thành thừa thiên chảy về hướng đông nam mươi 167 Đàm tiếu nhất xanh Lăng thiên mặc một bộ áo bào màu trắng như tuyết Trong lòng ôm một cây ngọc tiêu màu bích lục đang ngồi phía trước cửa sổ phòng ngủ chính mình. Trên mặt hiện ra một nụ cười mỉm hoài niệm. Hắn nhớ lại kiếp trước của mình. Nhớ lại khi còn bé cùng mấy vị để ngồi ở con sông nhỏ trong núi nhỏ bắt cá. Dùng trúc với bùn đất chặn dòng nước. Bên dưới hạ lưu cũng dùng cùng một cách như ở phía trên chặn dòng nước lại. Sau đó mấy tiểu hài tử đem chậu rửa mặt dùng sức tát nước trong đoạn sông ra ngoài. Cuối cùng lộ ra những con cá nhỏ đang vùng vấy loạn xạ. Hắn còn nhớ khi đó có tuyết nhi, mộng nhi, lăng siêu. Trên mặt lăng thiên hiện lên vẻ cười khổ đã rất lâu rồi. Lúc ấy mọi người đều mới 5-6 tuổi. Cũng là đoạn trí nhớ duy nhất còn sót lại. Một ký ức vui vẻ nhất của kiếp trước. Ngày hôm qua không còn tồn tại nữa rồi. Bất chi bất xác, lăng thiên đã đưa ngọc tiêu từ trong lòng lên môi. bỗng nhiên một âm thanh rất nhỏ như từ thiên ngoại truyền tới vang vọng khắp nơi. trong chốc lát tựa như cửa tiêu thần phong nhẹ nhàng bay lên truyền ra ngàn dặm như mang theo sự đau xót triền miên không đổi. thiên trường địa cửa hữu thì tan thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. tiếng tiêu có lúc nhẹ nhàng uyển chuyển có lúc tràn đầy hào khí kịch liệt còn kèm theo thê lương đau khổ nồng đậm. trong nhất thời cả bầu trời lăng phủ đều vang vọng tiếng tiêu thê lương này. Mọi người nghe được đều dâng lên cảm giác kỳ dị như một người trải qua trăm kiếp nhân sinh. Nhìn thấu sinh lão bệnh tử. Trải qua thế sự thê lương. thản nhiên đối mặt với sự đời. Lăng thần với trang phục trắng như tuyết đang lặng lặng đứng sau lăng thiên cảm nhận ý cảnh mờ àng trong tiếng tiêu ấy. Cả tâm thần như chìm đắm vào trong đó. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về bóng lưng lăng thiên tràn đầy lệ. Đêm qua tiêu nhãn tuyết bị kinh sợ nên hiện tại vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Lúc này đang cầm chén trà đưa lên miệng thì đột nhiên nghe tiếng tiêu phiêu hốt mà nhẹ nhàng vang lên nhất thời ngẩn ra. chén trà dừng lại bên khóe môi. Tiếng tiêu tuyệt vời, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy âm thanh tuyệt mỹ như thế. Thật không ngờ trong lăng phủ lại có người thổi được khúc tiêu tuyệt diệu như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người trong lăng phủ đều ngừng công việc. Toàn bộ tinh thần và thể xác chìm đắm trong tiếng tiêu đầy thê mỹ này. Mỗi người đều cảm giác được vẻ đẹp của tiếng tiêu. Đúng là trước đây chưa từng nghe thấy. Khúc tiêu mới mẻ nhưng lại ẩm chứa tình cảm thật sâu nặng làm người nghe sinh ra sự lòng đồng cảm tận đáy lòng. Tiếng tiêu liên miên không ngừng khiến cho trong tim lăng thiên cảm thấy chua xót. Khúc tiêu này là một trong những thủ khúc kinh điển của thế giới ngày trước mà hắn thích nhất. Đàm tiếu nhất xanh. Lúc này thổi lên khúc tiêu cũ làm cho trong lòng loại cảm giác không thể miêu tả bằng lời Trong lòng không yêu Không hận Chỉ có chua xót Mờ mịt Đau khổ Phiền muộn Chi vì khó cầu Ý từ hàm xúc vi diệu Tâm linh lại có chút đau đớn Đại giang đại thủy Thiên tử cao nhãn tình cai điểm lượng Nhân sinh đắc ý mạc ngôn tạo Thị phi luận đoạn hậu nhân đạo Kinh chu xuyên giang lướng ngạn tiếu khán sơn hà nhiễu. nhi nữ tình trường mon tình hữu nhất tiêu tây bắc đông nam nhân gian phong ba bất thiếu nha bình thường tâm khán đãi tài hào Thủy phụ thủy thủy thủy năng nhất nhãn minh phù vân thế sự tối nan liêu xuân hạ thu đông thế đảo hữu cao đê triều nha kế xác thai đa nhân dĩ lão Hà bất cộng khổ đồng đồng hoan tan tâm tự hào, nhân sanh tự pha chi thì thiếu. Từ trong trí nhớ đát lâu đột nhiên truyền một âm thanh đát lâu không nghe đang nhẹ nhàng hát một sanh ca bất hủ ấy. Tiếng tiêu trong bất chi bất giác dịu dàng êm ái như tiếng suối chảy róc sách có chi thì hồng nhan cùng làm bạn Một khúc tiêu thổi đế cuối cùng, lăng thần mới như trong mộng tỉnh lại, phát hiện trên mặt không biết lúc nào đã ướt đấm lệ. Tiếng tiêu như tiếng lòng. Nghe như người mình yêu mến trong lòng tràn ngập tình cảm Tương sao khắp thiên hạ nhưng chi âm có mấy người Nghĩ lại không khỏi chua xót nhưng không biết phải an ủi như thế nào Chỉ có thể đem thân thể mềm mại của mình vào trong lòng người ấy Lấy nhu tình bản thân hóa giải băng tuyết lạnh giá Thiên hạ không có chi kỷ mà chỉ có hồng nhân vĩnh viễn bên cạnh Công tử Đây là khúc gì Thật sự dễ nghe, thật hay Dường như không tìm được từ nào thích hợp để hình dung Nhưng một câu nói này đã làm Lăng Thiên tỉnh lại Hôm nay không biết làm sao lại trở nên như thế nhỉ Khúc này tên là Đàm Tiếu Nhất Xanh Lộ vẻ thê lương, nhân sinh chỉ sợ chi gì ít Thần nhi kiếp này công tử có mũi làm bạn thật là tam sinh hữu hạnh Lăng Thiên lo lắng Than nhi, khúc này vạn lần đừng nói là huyên thổi nha Bằng không rất nơ hừ Y, E, U, D, D, D, Quy, Quy, Y, Quy, Quy, C, H, xuất hiện đó. Nhớ ký khúc này là mũi thổi, mũi tài hoa hơn người nhưng không có chi kỷ tương giao nên sáng tạo thủ khúc này. Nào, để hương dạy muội thổi khúc này lăng thần nghe vậy khiến cho gương mặt kiều diễm đỏ ứng. Nếu công tử là hoàn khố thì thế gian này còn ai xứng danh tài tử đây Danh khúc như vậy, tài cao như thế Bản thân được công tử xem là chi kỷ thì mới là tam xanh hữu hạnh Từ trong đáy lòng cũng lo lắng Công tử tài hoa xuất sắc như vậy, võ công tuyệt đỉnh Một nhân vật tuyệt thế như vậy đương nhiên sẽ có nhiều mỹ nhân thích Bây giờ chỉ là khoác một cái áo ngoài hoàn khố thôi nhưng hoàng kim vẫn là hoàng kim Sớm muộn gì cũng lộ ra giá trị vốn có của nó Một khi công tử lộ ra tài năng thì không biết có bao nhiêu tiểu thư sai nhân thần hồn điên đảo đây Bây giờ bên cạnh công tử chỉ có mỗi mình là chi vị Bản thân mình có thể tận tin hưởng thụ nhu tình mật ý của công tử Nhưng sau này, vạn nhất, Lăng Thiên thấy một câu nói đùa của mình mà khiến cho Lăng Thần buồn bã liền không nhịn được cười sộ lên Đột nhiên những cảm giác bi thương trong lòng theo đó mà tan biết Không nhìn được dùng tay véo yêu chiếc mũi nhỏ nhắn của lăng thần. Thần nhi đang suy nghĩ gì đó. Điều huyên vừa sẵn mũi có nghe được không? muội, muội sợ công tử bị người khác cướp mất. Lăng thần đang suy nghĩ vô vơ nên khi nghe lăng thiên hỏi liền buộc miệng trả lời. Đến khi nói xong mới biết là không đúng nên gương mặt đỏ ửng như quả hồng cối thu giấu thật sâu trong lòng lăng thiên mà dầm chân. tiểu nha đầu có thể diễn tấu ra một nhạc khúc siêu nhiên như vậy may mắn là được một đại hoàn khố nổi danh như huyên đoạt được ha ha ha lăng thiên cố ý trêu dẻo tiếp đôi mi thanh tú của lăng thần khẽ nhíu lại ánh mắt ôn nhu như nước chuẩn bị đáp lời tiếng hỗn loạn này cửa truyền đến xem ra những người tò mò đang chạy vội đến đây khiến cho lăng thiên cười khổ bản thân chỉ vì một phút cao hứng mà phải gặp phiền toái như thế Bất quá mặc kệ như thế nào đi nữa nhạc khúc kia là do nha đầu lăng thần thổi Phỏng chừng còn đáng tin tưởng hơn là hoàn khố hắn thổi đây Cũng chỉ có nhân tài như lăng thần mới có thể diễn tấu một diệu khúc như vậy chứ Không ngờ người đầu tiên đi đến là tiêu nhạn tuyết Nàng là một người si mê âm nhạc điên cuồng nên khi vừa nghe được khúc tiêu thê mỹ ấy liền bị mê hoặc cả linh hồn Cao nhân như vậy không thể gặp mặt thật đáng tiếc thay cho một kiếp người cho nên khi tiếng tiêu vừa dứt tiêu nhạn tuyết vất vả lắm mới bừng tỉnh liền vội vàng đi đến nơi phát ra tiếng tiêu tuyệt vời y nhưng ai nào ngờ khi đến liền gặp ngay một khuôn mặt tuấn tú nhưng mà mình lại vô cùng chán rét khiến cho tâm tình háo hức biến mất hơn phân nửa nhớ lại tiếng tiêu vừa rồi hẳn là được truyền ra từ quanh đây nên cố nhìn sự chán rét trong lòng xuống mà nhíu mày thi lễ lăng công tử không biết người vừa thổi tiêu là ai vậy Người thổi tiêu Người thổi tiêu Ồ oh, Ngươi nói cái âm thanh khiến người khác bực mình ấy à Lăng thiên ngáp dài một tiếng Cứ như tiếng ruột khóc Thật sự là phiền nhiễu mà Nhà đầu ngươi không có việc gì đi thổi ruột khúc đó Khiến cho người ta tìm đến cửa kia giải thích đi Vừa nói vừa dùng tay phải đẩy nhẹ ngọc tiêu Khiến nó lấy một quỹ tích thần gì bay thẳng vào tay lăng thần Ngươi Sao ngươi dám nói như vậy Sắc mặt của tiêu nhàn tuyết thay đổi liên tục. Thật sự là đáng giận mà. Nàng tức giận muốn xoay người rời đi nhưng không tự chủ nhớ đến người mặc đồ đen cứu mình tối qua. Xem dáng người, giọng nói tuổi cũng không lớn lắm so với tên lăng thiên trước mặt này một trời một vực. Trong lòng nàng thầm than. Cùng là người trẻ tuổi nhưng sao lại chênh lệch lớn như thế chứ? Tiêu tiểu thư. Vừa rồi là do tiểu tì thổi đát làm phiền cho tiểu thư nên mong tiểu thư đừng trách phạt. Lăng thần ôn nhu nói, ngữ khí tràn đầy sự kiêu ngạo. Công tử nói ta thổi thì ta sẽ thổi. Lát nữa công tử sẽ dạy ta cách thổi thì chỉ có mỗi ta mới có được chân truyền của công tử mà thôi. Ồ, quả nhiên là do lăng thần cô nương thổi. Cũng chỉ có người phong hoa tuyệt đại như lăng thần cô nương mới thổi được như thế thôi. trong lòng nhạn tuyết tâm phục khẩu phục không biết tiêu nhạn tuyết đối với lăng thần rất có hào cảm không chỉ dung mạo tuyệt sắc mà khí chất trong trẻo lạnh lùng của lăng thần làm cho tiêu nhạn tuyết cảm giác được một loại băng thanh ngọc khiết điều này khiến cho trong lòng tiêu nhạn tuyết luôn tự phụ bản thân mơ hồ có cảm giác tri âm đồng thời nàng vì lăng thần lại luôn gắn bó với lăng thiên mà tiếc thần cực kỳ Nếu không phải cùng với Lăng Thiên có quan hệ mật thiết thì tiêu nhạn tuyết nguyện ý cùng Lăng Thần kết sao đôi chút. Mà hôm nay nghe Lăng Thần nói khúc nhạc vừa rồi là do nàng thổi nên âm thầm lắc đầu. Tuyệt thế nữ nhân đầy tài ba như vậy mà phải là nô tỳ cho Lăng Thiên thật đúng là phí của trời. Bi ai thay? Chương 168 Nguy cơ mơ hồ Thần nha đầu công tử ra bị vượt khúc của ngươi phiền nhiễu muốn đi ngủ. Công tử ra muốn nghỉ ngơi một chút Ngươi nhanh đi đi Lăng thiên tự nhiên mở miệng nói một cách rất không đúng lúc Tiêu nhạn tuyết thiếu chút nữa Thì bị tức chết sai điệu tuyệt vời như thế lại bị phá hỏng Gã lăng thiên đáng chết này ta Nàng muốn phát tác ngay tại chỗ Nhưng nơi đây là lăng gia. Lăng thần quả thật chính là tỷ nữ của lăng thiên Hắn sai bảo người hầu nhà mình Mình như thế nào cũng không có đạo lý can thiệp vào Tiêu tiểu thư, công tử nhà ta có việc phân phó Lăng thần, xin mời tiểu thư tự nhiên. Lăng thần thi lễ. Tuy là lấy lễ của nô bộc mà đối xử nhưng vẫn toát ra một cổ phong hoa chi ý. Khí chất cực kỳ cao khiết. Tiêu Nhạn Tuyết như thế nào nguyện mắt thấy cảnh sai nhân nô bộc nhưng không còn cách nào khác. Lăng thần tỉ tỉ khách khí rồi, lần này chính là Nhạn Tuyết lỗ mãng, nay xin cáo từ. Vi vọng còn sớm nghe được tiên âm của tỷ tỉ, tỉ Nhìn thân ảnh tiêu nhãn tuyết thức tha biến mất sau cánh cửa Lăng thiên nở nộ cười xoay người trở về phòng Nói Nguy hiểm thật Thiếu chút nữa để cho tiêu nhãn tuyết nha đầu nọ nắm được nhược điểm Lăng thần ôn nhu cười Công tử kỳ thật cho dù tiêu tiểu thư biết được thì cũng không có gì Lão gia chủ tiêu gia không phải sớm đã biết công tử bất phàm sao Cần gì phải như thế Lăng thiên cười nói, tình hình bây giờ đã khác rồi. Lăng gia chúng ta cùng tiêu ra bây giờ biểu hiện bề ngoài thì cực kỳ hữu hảo nhưng bên trong lại vụng trộm có tâm tư riêng. Tương lai như thế nào bây giờ thật không thể nói được. Nói đến chuyện này ta lại nhớ. Năm đó nếu ta không phải bởi vì không có thực lực, nóng lòng phát triển thì cũng chưa chắc nguyện ý bại lộ bản lĩnh với tiêu lão nhi nọ. Hiện nay đang là thời kỳ nhạy cảm. Tất cả thế lực khắp nơi đều tề tổ tại thừa thiên Tiêu Nhạn tuyết lần này tới nhất định là có mục đích mà đến Ngay cả nàng từ chỗ xa xa biết được bản lính của ta thì chưa chắc đã chịu tin Nhưng nếu lúc này tê À Quy Quy Nơ Nơ hơi, Y Nơ Thấy Thật sự biết chuyện của ta thì sợ rằng vô hình chung mọi sự an bài trong tiêu gia sẽ nhằm vào lăng gia chúng ta. Ha <cười> ha. Thần nhi, ngươi chẳng lẽ muốn công tử ta vì muốn lấy lòng mỹ nữ mà lại khiến cả gia tộc Lâm vào hiểm cảnh ư? Lăng Thần hoảng sợ, làm nũng nói: "Công tử, ngài biết rõ ta không phải có ý tứ này mà." Lăng Thiên ha ha cười, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Tình trường thiên hạ huyền túy mỹ nhân tất" Đây là giấc mộng của tất cả nam nhân, nhưng hai câu này lại là có trước có sau Chỉ có trước tiên nắm giữ đại quyền thiên hạ thì mới có khả năng uống rượu say nằm ôm mỹ nhân Ha ha ha thứ tự trong đó tuyệt đối không sai được Lăng thần ử một tiếng, trầm rãi gật đầu tựa hồ tại sâu trong lòng đang tự ngấm về một câu này của Lăng thiên Lăng thiên cười lớn một tiếng, khẽ nghiêng người tựa vào cái giường trong phòng Thần nhi, mấy ngày nay biệt viện bên kia có động tính gì không? công tử không hỏi, ta cơ hồ đã quên. Lăng thần cười cười. Lăng thiên đối với những lời này của nàng coi như không nghe thấy. Đây chính là trăm phần trăm nói giỡn. Từ khi lăng thần đi theo lăng thiên từ mười năm trước tới nay, nàng chưa từng quên bất cứ một việc gì. Bàn tay lăng thần như làm ảo thuật trong tay nhất thời xuất hiện mấy tờ giấy nhỏ mở ra nói. Đây là tin tức lăng thập nhất Công tử yêu cầu ấu ưng của siêu ưng tổng tổng đã kiếm được 327 con Lúc này đang trên đường vận chuyển về biệt viện Lăng thiên cười tán thưởng Không tệ tiểu thập nhất làm việc càng ngày càng tốt Chờ hắn trở về công tử ta nên thưởng cho hắn một chút Người đem đao pháp mà hắn vẫn thèm thuồng nọ truyền cho hắn Lăng thần hé miệng cười Thập nhất nếu như bây giờ nghe được tin tức này Sợ rằng có đến biệt viện trước mấy ngày thì cũng không ngủ được Nàng vừa nói vừa mở ra một tờ giấy khác Bởi vì hôm qua có một trận mưa to trăm năm hiếm thấy nên họ có thể tới chậm một chút Đây là tin tức của Lăng Bát Tây Hàn Sứ đoàn chậm nhất chưa ngày mai sẽ đến Thừa Thiên Dẫn đầu chính là nhân vật thứ hai của Tây Môn Thế gia Tây Môn Bất nhượng. Phó thủ cho hắn là người Tây Hàn Vương Thất Hàn Thiếp Hồng cao thủ hộ tống được xưng là tây môn thế gia đệ nhất cao thủ tây môn vô hơ lăng thiên hít mắt nhẹ nhàng ủ một tiếng đây là tin do lăng cửu truyền đến người đông triều vào xế chiều ngày mai sẽ đến thừa thiên người đến chính là đông phương kinh lôi là tộc đệ của hoàng đế đông Triệu. cũng là một trong những nhân vật cường hãn nhất trong quân đội đông Triệu. thủ hạ cao thủ chính là một đôi song bào huyên đệ hà sử lai Hà sử khứ huyên đệ Lăng thiên cười một tiếng Hà sử lai Hà sử khứ Hai huyên đệ này tên thật là thú vị á. Chỉ là không biết bọn họ lớn lên trông như thế nào So với huyên đệ ngọc gia tiết lãnh tiết phi thì như thế nào Lăng thần khẽ cười duyên một tiếng Trong lòng nghĩ đến cảnh hai đối song bào thai gặp nhau cùng một chỗ thì không khỏi cười dung người lăng thiên thầm hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp để cho bốn người này ngồi riêng một bàn đối mặt với nhau xem rốt cuộc có gì khác biệt lăng thất tin tức ngô quốc xế chiều ngày mai sẽ đến thừa thiên sứ giả là bắc minh thế gia bắc minh kình thiên Hộ tống chính là bắc minh thế gia cao thủ bắc minh không lăng thiên mở mắt thần quang hai mắt trong trầm tính ha <cười> ha những kẻ đến đây cũng không phải là tầm thường a việc này thú vị đây kêu ba người bọn hắn đem tư liệu về tây môn bất nhược tây môn vô hận đông phương kinh lôi bắc minh trình thiên cùng bắc minh không lại đây lăng thần đáp lời có tin tức về đệ nhất lâu do lăng trì truyền tới lăng thiên ngẩn ra như thế nào lại là lăng trì mà không phải lăng kiếm lăng thần vội mở tờ giấy nọ mặt giãn ra cười nói tin của lăng trì nói rõ chuyện này Để nhất lâu mới tiếp nhận tiền cọc một vụ sinh ý Mười vạn lượng bạc để ám sát yến quận đại phú thương Trương Đức xuất Lăng kiếm thấy nhàm chán nên liền tự mình đi xử lý Lăng thiên cười khi một tiếng trường đắc xuất Ha ha ha, hắn gặp gỡ Lăng kiếm, phòng chừng không bao giờ còn trường với đắc nữa Ở đây Lăng thiên chơi chữ cơ nói trẻo Trương Đức xuất thành trường đắc xuất Hắn chưa bao giờ lo lắng về năng lực của Lăng kiếm Gần 5 năm qua, Lăng Kiếm chưa từng làm cho hắn thất vọng, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. ha ha bất quá Lăng Kiếm sợ rằng là nhàm chán ư. Mấy tiểu tử kia cũng nên tới lúc đột phá rồi. Lăng Thiên hít mắt lại, biểu tình có vẻ như đang nghĩ tới một người nào đó. Lăng Thần lúc này mới cảm giác được tên này có chút thú vị, không khỏi cười đến run rẩy cả người. Nhưng Lăng Thiên lại chậm rãi nhíu mày. Yến quẩn. là ở phương bắc ư có phải là tiếp giáp với bắc ngụy không yến quận nào lăng thần kỳ quái nhìn hắn một cái nói dạ chính là yến quận kia nghe nói trương đức xuất này chính là một áp bá ở yến quận ngày thường ướp hiếp dân không chuyện ác nào không làm năm nay đã 50 tuổi nhưng lần này lại muốn cưỡng hôn con gái một phú hộ ở tiểu trấn cảnh yến quận về làm tiểu thiếp Người hạ nhiệm vụ này là thông ra chỉ phúc vi hôn của phú hộ nọ. Lăng thiên ủ một tiếng. Không biết như thế nào. Đột nhiên trong lòng cảm giác đầy áp lực. Đứng dậy. Đi qua đi lại trong phòng nhưng vẫn cảm giác được trong lòng xúc động. Tới mức không thể áp chế được. Ngọc ra bên kia có tin tức gì không? Lăng thiên đột nhiên không đầu không đuôi nói. Không có tựa hồ ngọc ra đối với chuyện thừa thiên lần này không có hứng thú Không có nửa điểm tin tức truyền tới Hoặc là không tới cũng không chừng Lăng thần hồi đáp Ồ, lăng thiên trao mày trong lòng khẩn trương tính toán Rồi lại đi hai vòng lăng kiếm đã đi được bao lâu rồi Tiểu tỳ xem lại một chút Lăng thần lại đem tin do lăng chỉ đưa tới mở ra Nói Lăng kiếm đi lúc giữa trưa hôm qua Giữa trưa hôm qua Khoảng cách không tới 500 dặm, Lấy tốc độ của lăng kiếm. Việc này bây giờ hẳn là đã kết liễu rồi. Sao giờ còn không có tin tức? Lăng thiên mày mặt nhăn lại. Điểm xấu trong lòng hiện ra càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác trái tim đập thình thịt cấp tốt nhảy lên. Phỏng chừng trên đường bị mưa to trì hoãn. Lăng kiếm võ công gần đây lại có tinh tiến. Chỉ là ám sát một gã ác bá địa phương. Chắc sẽ không có vấn đề gì Lăng thần có chút không xác định nói Chứng kiến ánh mắt của Lăng thiên Lăng thần không tự kìm hãm được Cũng cảm giác lo lắng cho Lăng kiếm Chỉ là mưa to như thế nào Chỉ hoán được Lăng kiếm Lăng thiên quả quyết bác bỏ giả thuyết này Lăng kiếm làm việc Dứt khoát lưu loát Lăng thiên như hướng về một nơi xa xôi Hắn tuyệt đối không thể lề mề như vậy Nhiệm vụ đơn giản như thế Sao có thể khiến hắn mất nhiều công phu Lăng thiên lập tức hướng lăng trì truyền lệnh Một khi có tin tức lăng kiếm Lập tức báo ngay Thấy lăng thần xoay người đi Lăng thiên lại gọi nàng lại à, Thông chi cho lăng trì Mặc kể có tin tức lăng kiếm hay không Mỗi nửa canh giờ báo cáo cho ta một lần Không được có chút chậm chế Nhìn lăng thần lính mệnh đi ra Lăng thiên chậm rãi ngồi xuống ghế Chỉ cảm thấy tâm thần mình càng ngày càng loạn Đây là trực giác của Lăng Thiên Một khi có loại cảm giác này xuất hiện thì tất có đại sự phát sinh Trăm lần trăm đúng Chưa từng sai lầm Thời gian chậm rãi trôi qua tại biệt viện cùng Lăng Phủ Tại trong khoảng thời gian này Diêu ưng cơ hồ liên tục liên lạc như tin tức đều không có tin tức Lăng Kiếm Hai canh giờ sau Sự bất an trong lòng lăng thiên càng ngày càng rõ ràng Đột nhiên hắn bật dậy quyết định không chờ đợi Nói Ngươi ở nhà ta đi xem một chút Không đợi lăng thần trả lời Lăng thiên đã vội chạy ra Tiêu nhãn tuyết đi tìm người thổi tiêu kia Nhưng kết quả lại là như thế Nàng không cam tâm đứng ở trong viện nhíu mày rồi rốt cuộc than nhẹ một tiếng liền đi vào phòng Nàng từng cố tình muốn đi gặp lăng thiên Bỏ ra trọng kim để mua lăng thần Nhưng nghĩ lại Không nói đến lăng thiên có đồng ý bán hay không Cho dù lăng thiên thật sự không đồng ý Thì cách làm của mình cũng là khinh nhờn lăng thần Nàng ruột rối như tơ vò khổ vì không có đối sách Người trong lăng phủ đều biết vì tuyệt sắc mỹ nữ này Chính là tiểu công chúa của tiêu gia nên nào dám chậm trễ Khi đi tới trước mặt nàng đều cung cẩn hành lễ Đột nhiên một tiếng ngựa hí từ nội viện vang lên, ngay sau đó, một người cưới một con ngựa toàn thân màu đen chạy đi. Trong lăng phủ ai dám chạy với tốc độ cao như vậy? Tiêu nhạn tuyết vừa nhìn, lập tức thấy người này mặc áo bào màu trắng đổi kim quan, mày kiếm mắt sáng. Chính là công tử đẹp trai chọc thế mỹ thiếu niên, không phải là lăng thiên thì ai? Không khỏi trong lòng khinh thường quả nhiên là hoàn khố a Trong nhà mình mà lại phóng ngựa chạy như điên như thế Nàng khinh bị biếu môi Đang muốn quay đầu đi thì đột nhiên phát hiện ra trên mặt lăng thiên ánh mắt rất không thích hợp Nên không khỏi tò mò nhìn lại hắn một cái Nhưng lăng thiên đối diện lại lạnh nhạt Hai mắt mang theo một tia lo lắng đột nhiên trong lòng nàng chấn động Ánh mắt này rất quen thuộc Đã gặp qua ở nơi nào rồi Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hắc mã đã từ bên người nàng vọt qua Tại đại môn Hộ vệ thấy khí thế kỷ mã của lăng thiên hung hung lao ra thì nào dám chậm trễ Vội vàng tránh sang một bên Giữa không trung vang lên tiếng roi ngựa giòn vang thức ngựa bốn vó bay vọt lên không Trực tiếp nhảy ra đại môn Như phong chỉ điện trước nhanh chóng đi xa Vó ngựa dấm vào một vũng nước mưa tạo thành một đám bọt nước bay lên Chương 169 Lăng kiếm ra tay Lăng kiếm giờ phút này đang ẩm thân trên ngọn một cây đại thụ chu vi chừng 3-4 người ôm cách mặt đất khoảng 3-4 trượng Hắn đang chờ đợi, chờ cơ hội một kích tất sát một người Đây là bài học thứ nhất của sát thủ, chờ đợi thời cơ ra tay tốt nhất Phía dưới kia là một cái tiểu trấn không lớn Mà cô gái đến quận Trương Đức Xuất muốn nghinh đón lấy làm tiểu thiếp thứ 17 là con một phú hộ trong xóm này. Từ mấy ngày trước nhận được nhiệm vụ. Xế chiều ngày hôm qua nhận được tin tình báo xác thực thì Lăng Kiếm có hành động ra ngoài dự đoán của mọi người là quyết định tự ra tay. giết một gã ác bá. Đương nhiên, việc này cũng là do mấy người trong phong vân lôi điện trước khi Lăng Kiếm trở về đã đúng dịp tiếp nhận đặc huấn của công tử và Lăng Thần. Mỗi người đều có sở ngộ nên giờ phút này đang đốn ngộ và trong thời khắc tu luyện trọng yếu. Nhất là lăng trì. Kinh long thần tông của hắn có thể nói là tiến bộ thần tốc Trước mắt đã tới thời khắc đột phá tầng thứ tư. So với lăng kiếm trước kia còn muốn nhanh chóng hơn. Đốn ngộ là một vũ giả. Lăng kiếm hiểu được mấy vị tiểu đệ bây giờ đang trong loại cảnh giới khó cầu. Nếu hơi có chút trì hoãn đình trệ thì rất có khả năng kiếp này vô pháp tiến thêm một bước. Cảnh giới giác ngộ chính là đại cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Loại cảnh giới này tựa như một người đột nhiên linh quang chợt lóe. Linh cơ vừa động. Hay lại nói như một khoa học gia nổi tiếng phát minh ra cái gọi là linh cảm. Thời cơ đến rất nhanh. Nhưng trong trước mắt không nắm bắt được thì rất có khả năng vĩnh viễn mất đi cơ hội trọng yếu này. bây giờ lăng phong lăng vân lăng lôi lăng điện lăng trì năm người này vì gặp loại tình huống đặc thù một khi thông suốt thì tự thân thực lực sẽ tiến thêm một bước lớn vô luận là vận dụng chiêu thức đánh trận nghinh địch hay là tu vi nội lực mức độ nhạy cảm của lục thức đều đang mạnh hơn một bước lớn bây giờ bọn họ được lăng kiếm coi như bảo bối Che trở bảo vệ không kịp sao lại vì một cái tiểu nhiệm vụ mà trì hoán việc bọn họ tu luyện tiến dai. Công tử đúng là công tử A. Quả thật mình không thể so sánh được. Lăng kiếm hít mắt lại trong ánh mắt lánh khốc lộ ra một tia bội phục. Bản thân hắn mấy năm qua dùng hết biện pháp. Mỗi lần cơ hồ đều bắt mấy tên tiểu tử này thao luyện đến chết đi sống lại mà cũng không thấy bọn họ có bao nhiêu tiến bộ. Ngược lại công tử chỉ đơn giản chỉ điểm vài ngày công phu đều khiến cho bọn họ mỗi người đều có sở ngộ. Điều này càng làm cho lăng kiếm bổi phục lăng thiên đồng thời lại mơ hồ cảm thấy một tia thất bại. Mặc dù đã biết mấy năm nay bọn hắn căn cơ đã rất tốt. Cũng tới lúc đột phá nhưng nếu không có người nào dẫn đạo bọn vào thời điểm mấu chốt này thì chỉ sợ bọn họ muốn chính thức đột phá còn cần một đoạn thời gian rất dài nữa. Nghĩ tới đây. Lăng kiếm chưa phát giác ra mình đang cười tự diếu Chính mình mới vừa rồi đang suy nghĩ gì Công tử học cứu thiên nhân Sở học như biển Mình như thế nào có thể so với được Chính mình cần mấy năm mới có thể hoàn thành công việc mà lấy thần thông của tông tử chỉ cần mấy ngày là hoàn thành Lúc này Thực lực của lăng trì bọn họ được tông tử chỉ điểm sắp có đột phá Từ đáy lòng lăng kiếm cảm thấy cao hứng bởi vì điều đó cũng đại biểu cho thực lực của đệ nhất lâu lần nữa tiến thêm một bước lớn. Từ lần trước sau khi ngọc ra, lăng kiếm đã cảm thấy thực lực của hắn hiện nay chưa đủ. Bây giờ mấy người hương để có cơ hội như vậy. Lăng kiếm đừng nói chỉ là một cách tiểu nhiệm vụ mà cho dù có phải liều mạng cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào trì hoãn việc tu luyện của bọn họ. Chờ đến lúc thực lực các hương để tăng lên Lão tử mang bọn họ theo đi càn quét ngọc ra Cái gì thiên hạ đệ nhất ẩm tôn chó má Lăng kiếm trong lòng thầm nghĩ Khói miệng khẽ lộ ra một tia tàn nhẫn. Đêm qua xảy ra trận mưa to trăm năm hiếm gặp Nhưng không ảnh hưởng tới hành trình của lăng kiếm chút nào Bài học thứ hai của sát thủ Không được để bất cứ hoàn cảnh Bất cứ tình huống đột xuất gì ảnh hưởng Ngay lúc nửa đêm Hắn đã chạy tới nơi này Vốn định trực tiếp chạy tới lến quận Một kiếm kết liếu thằng ác bá kia cho xong việc Không nghĩ tới là sau một hồi mưa to Nước sông ở bắc thôn tăng vọt lên cuốn trôi cây cầu gỗ Không thể đi qua còn nếu muốn đi đường vòng Thì lại mất mấy canh giờ Chi bằng ở chỗ này ôm cây đời thỏ Thế sự như bàn cờ biến hóa khó lường Có những đại sự chỉ vì những sự việc nhỏ không đáng chú ý mà sinh biến xa xa có thanh âm mơ hồ truyền đến càng ngày càng gần à vị trương đức xuất đang đi nghênh thân kia đã tới chỉ là không biết hắn sốt của có bao nhiêu đẹp trai chẳng lẽ còn đẹp trai hơn so với đại sát thủ của bọn hắn dưới sự ảnh hưởng của lăng thiên vô luận là lăng kiếm hay là đám người lăng trì trong lòng cũng kiên trì tin tưởng ngoại trừ công tử thì chính mình là đẹp trai nhất rất là hổ báo Lăng kiếm ánh mắt chớp động Thầm nghĩ không quản là ngươi đẹp trai hay không đẹp trai Bắt đầu từ hôm nay Ngươi chỉ còn là một đống thịt vụn mà thôi Trường đắc Suất hẳn là phải đổi tên thành trường đắc lạn Đống thịt vụn Giờ phút ly biệt sắp tới Dưới tàng cây cách đó không xa mấy người nhà gái nhất thời khóc sống lên Mắt thấy đại cô nương như hoa như ngọc nhà mình sắp rơi vào miệng hổ Người một nhà sao có thể không thương tâm được Thanh âm cổ nhạc đi tới rất nhanh Hiển nhiên vị trương đức xuất đại lão ra kia đã có chút không thể chờ đợi được Không bao lâu sau đã vào đến cửa thôn Mấy con chó trong nhà thấy vậy thì điên cuồng sủa lên Thanh âm cổ nhạc với chó sủa loạn thành đoàn xa xa Lăng kiếm đã nhìn thấy mặt vị trương đức xuất đại lão ra kia Hắn không khỏi oán hận nhổ ra một ngụm nước bọt Quả nhiên là người xấu quen tác oai tác quái Một người đen như than Béo như lợn Ngũ đoàn Vóc dáng béo tròn Thế mà cũng dám lấy tên là lớn lên đẹp trai Ngay cả con hắc mã dưới mông hắn còn đẹp trai hơn hắn nhiều Chỉ bằng đức hạnh của người này nhất định phải làm cho hắn biến thành trường đắc suy Lăng kiếm không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc Nếu mình sớm gặp được người này thì chỉ bằng tên của hắn đã đủ để mình muốn giáo huấn hắn một trận Tên của hắn không phải là lỗi, lỗi là ở cha mẹ trưởng bối của hắn Vóc người cũng không phải là lỗi Bất quá chỉ khó coi một điểm mà thôi Chỉ trách gen của cha mẹ hắn Nhưng mà hai cái này rất đúng dịp rơi trên người hắn một lúc Dĩ nhiên cái tên này lại khiến cho kẻ khác không thể tha thứ Tới gần càng tới gần Trường đắc suy chỉ cần ngươi tới trong vòng năm trưởng thì tất phải rơi vào địa ngục nhìn khuôn mặt béo phì khiến kẻ khác buồn nôn tay lăng kiếm nhẹ nhàng ấm lên chuôi kiếm ngọc mãn thiên cảm giác được chính mình rất may mắn vận khí thật sự không tồi đêm qua mưa rất to nhưng dĩ nhiên sau khi xuất trang thì trời chậm rãi tạnh mưa hôm nay trời lại nắng trói mắt hơn nữa chưa đi được nửa đường thì lại gặp một việc vui đây chính là thật là điểm may mắn mặc dù xem chú rể này có chút không thuận mắt tuổi có chút hơi lớn Hình như đã hơn 50 Bộ dáng cũng khó coi một điểm ánh mắt cũng không tránh khỏi vẻ hèn mọn Bị ủi một chút Bất quá dù sao việc này cũng là một cái hỷ sự Hơn nữa là chính mình sắp tiến vào thừa thiên Ngọc mãn thiên cảm giác được tâm tình phi thường khoái trá Bởi vì vị đại lão ra bộ dáng không có gì đặc biệt này bất ngờ lại mời hắn tham gia hỷ yến Chủ yếu là do vị tiên sinh này rất có nhân duyên ngày hắn thành thân không ai dám không đi về phần ngọc tam gia hoàn toàn như là bị bắt cóc giữa đường ngọc tam gia tâm lý hoàn toàn vui vẻ trong lòng dĩ nhiên đã bắt đầu vì đôi tân nhân này mà chúc phúc đêm đồng phòng vị chú rể này ngàn vạn lần không nên bởi vì quá kích động mà hít thở không thông lăn ra chết a nguyên vốn ngọc mãn thiên ngọc tam gia trong lòng tràn đầy nỗi buồn bực Đêm qua nói chuyện trong mắt đại ca mình và nhị ca dĩ nhiên lại kém một gã thiếu niên hoàn khố Muốn nhẫn nại nhưng thực không thể nhẫn nại được Nhớ tới câu kia của đại ca Không được gọi hắn là hoàn khố Hắn nếu là hoàn khố thì các ngươi là cái gì Ngọc mãn thiên lúc đó trong lòng không phục Đã như vậy Ta phải đi đem vị thiếu niên anh hùng Thiếu niên hào kiệt trong lòng đại ca này tẩn cho một trận Để cho đại ca ngươi xem Miễn cho ngươi cả ngày đóng cửa xem người mà xem thường ta Ta mới là tuyệt đỉnh cao thủ Nhưng là hôm nay gặp được hảo sự làm cho thần kinh ngọc mãn thiên vốn đang buồn bực trở nên tốt lên Xem ra ta đi chuyến này tất là thuận lợi Lão thiên ủng hộ Mưa sao dần tạnh, xuất môn ngộ hồng sự Thật là trong lòng thư sướng Ngay lúc Ngọc mãn Thiên đang cao hứng Chuẩn bị chúc mừng chủ nhân thì đột nhiên trong lòng vừa động Hắn cảm thấy không khí chung quanh có chút không thích hợp Một loại cảm giác cực đầu nguy hiểm ập đến Khiến cho tim đập mạnh lên Loại cảm giác này đối với võ si thân kinh bách chiến như Ngọc mãn Thiên mà nói cực kỳ quen thuộc Chẳng lẽ chung quanh có cái gì mai phục Hơn nữa lại là một sát thủ cao minh Nhưng đúng lúc này Vị lão ra thân hình đại mập mạp kia lại thúc ngựa chạy đến bên Ngọc mãn Thiên. Ngay cả xem cũng không thèm liếc hắn một cái. Vẻ cười dâm tục đầy mặt. Khói miệng tựa hồ phơ phất vài tia nước trong suốt. Hắc là nước miếng. Cảnh này khiến cho Ngọc mãn Thiên trong tâm đang cao hứng đột nhiên có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Đột nhiên! Một thân ảnh tựa như sét đánh từ trên trời ráng xuống. Trường kiếm trong tay phát ra ánh ngọc quang. Mang theo lực lượng kinh thiên. Sát khí một đi không trở về. Mục tiêu đúng là vì tân lang trương đức xuất trên lưng ngựa. Là một sát thủ. Vô luận mục tiêu là tuyệt đỉnh cao thủ hay là người không có chút võ công nào thì lúc ra tay cần phải toàn lực ứng phó. Một ít tất sát. Không để cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Đây là lời lang thiên thường xuyên quán triệt bọn lang kiếm. Đối với lăng thiên mà nói, lăng kiếm luôn luôn phục tùng tuyệt đối vô điều kiện. Cho nên một kiếm này lăng kiếm đã sử dụng thực lực thực sự của mình. Theo lăng kiếm đánh giá trong lòng. Một kiếm là đoạn đầu. Sau đó thu lấy đầu. Lai khứ vô tung. Lập tức ly khai quay trở về. Tránh làm chậm chế đại sự của công tử tại thừa thiên thành. Đáng tiếc. hôm nay trường dơ dơ quy quy cơ suy vận khí tựa hồ một điểm cũng không suy ngọc mãn thiên đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh theo bóng đen này đến tựa hồ tại trong nháy mắt đã bị hút thành chân không toàn bộ tập hợp trên thanh trường kiếm đang đâm tới như tia chớp nọ là một nhất đằng sát thủ là một nhất đẳng cao thủ chương 170. long tranh hổ đấu cơ hồ không kịp suy nghĩ gì Ngọc mãn Thiên trong lúc nhất thời nhảy vọt lên. Trường kiếm bên hôm dưới ánh mặt trời lóe ra một đảo cầu vồng. Mang theo vẻ kinh diễm thê lương. Phát sau mà đến trước nghinh đón hắc y nhân kia. Một nhất đằng cao thủ. Một kiếm này tuy là vội vàng ra tay nhưng vẫn mang theo khí thế bàng bạc, lấm liệt có uy. Lão tử thật vất vả mới xuất trang một lần. Trên đường gặp việc vui khó được. Tâm tình đang tốt đẹp. Sao lại cho phép có người ở trước mặt ta đem tân lang giết chết? Không thể thế được, lão tử một khi đã tham gia thì sẽ có trách nhiệm. Có người mời hắn xem lễ cưới sao? Ngoài ra, trong lòng Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia vốn có một loại hiệp tâm đặc biệt. Lăng kiếm vừa ra tay một kiếm, Ngọc Mãn Thiên liền đã cảm giác được bất phàm. Đối thủ như thế, nơi nào có thể tìm được? Trong nhà cũng không phải là không có. Nhưng người trong nhà căn bản sẽ không thật sự toàn lực ra tay chiến đấu sanh tử. Cơ hội tốt như vậy, Ngọc mãn Thiên này vốn là một võ si, mê võ thành cùng, nào có thể buông tha bỏ qua. Càng húng chi chính mình còn có lý do quang minh chính đại như vậy. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ Ha ha ha, lão tử lần này là đại hiệp. Ngọc mãn Thiên đột nhiên cảm giác được hình tượng mình chợt trở nên cao lớn dị thường. Một màn này mà đại ca lại không chứng kiến được Lăng kiếm dùng khăn đen che mặt Hai mắt sau cái khăn đen co rút lại Không ngờ bên cạnh gã mập này lại có tuyệt đỉnh cao thủ hộ giá May mắn là không kêu bọn lăng trì đến đây Chỉ nhìn người này ra tay đã biết võ công tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém mình Nếu là bọn lăng trì đến Sợ rằng không chỉ không phải là của hắn Ngược lại nguy đến tánh mạng cho dù người nào gặp chuyện ngoài ý muốn, công tử và hắn chẳng phải là muốn đau lòng, muốn chết ư? Trường kiếm sung lên một vòng chuyển phương hướng nhanh chóng nghênh đón thanh kiếm đang đâm đến. trong con ngươi lạnh lùng không chút biểu tình. ở trong lòng hắn cao thủ đang đối mặt này cũng không khác gì gã ác bá mập nọ. sát vô luận là cao thủ đối thủ chính là địch thủ. ngọc mãn thiên chiến ý cuồng tăng trong miệng hét lớn một tiếng tới hào Trường kiếm trong tay tăng thêm vài phần lực lượng Choang Hai kiếm tương giao Mọi người nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức ấp Kinh lực mạnh mẽ từ chỗ hai kiếm tương giao bắn ra bốn phía Tựa như bị bảo phong đánh bất ngờ Đội ngũ nghênh thân bốn phía đều là người thường lập tức bị kình gió thổi ngã trái ngã phải Vì trường đắc xuất kia lại càng như quả bóng bàn rớt xuống ngựa Sau khi rơi trên mặt đất thì lại như là một quả bóng lăn đi Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, vô luận là đội ngũ ninh thân hoặc là tống thân sắc mặt đều trắng bịch. Chiêng trống trong tay đã sớm bị thổi bay lên không trung, một lúc lâu sau mới lộp bộp rơi xuống. Ngọc mãn thiên chỉ cảm thấy cổ tay tê dần. Một luồng đại lực dị thường đánh vào người. Không nhìn được trong lòng chấn động. Dưới chân phúc phúc phúc thối lui ba bước mới đứng vững được. Lăng kiếm giữa không chung giống như mũi tên nhọn lao xuống bị luồng đại lực phản kích phải phiên thân bảy tám lần. Bay ra ngoài mới hóa giải được một kiếm này của Ngọc Mãn Thiên. Sau khi nhẹ nhàng khéo léo hạ xuống, khuôn mặt sau tấm khăn che mặt trắng bịch, thống khoái, Ngọc Mãn Thiên hào sảng cười to một trận. Lâu lắm chưa người nào cùng ta giao thủ như vậy. Lại không sai biệt lắm có công lực tinh thuần đến trình độ tương đương bạch Ngọc Hạ Phẩm. Không tệ a Tiểu tử, ngươi xứng đáng cùng Tam gia ta đánh một trận mà báo tên của ngươi đi. Để cho Tam gia biết ngươi là thần thánh phương nào. Lăng kiếm đối diện lại không nói một lời. Làm như vẻ khinh thường nói đột nhiên thân thể di động như ruột mị. Giống như một cỗ khói xanh chỉ một thoáng lướt qua khoảng cách tám trường hai người. Tốc độ thân thể di động quá nhanh, sau lưng liên tiếp để lại tàn ảnh. Mọi người hoa mắt đến mức thần mê thì trường kiếm trong tay lăng kiếm lại bỗng nhiên vây chung quanh ngọc mãn thiên cuồng gió bảo vũ từ bốn phương tám hướng hướng ngọc mãn thiên đâm tới Đối với lời ngọc mãn thiên phản phất như không nghe thấy Tam ra buồn cười Lăng kiếm ta kiếp này ngoại trừ cung kính đối với công tử còn chưa đối với bất cứ người nào gọi qua cái gì ra ngươi là vật gì vậy Dĩ nhiên ở trước mặt ta gọi ra Đi chết đi Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh Thanh âm trường kiếm va chạm liên tiếp vang lên Ngọc mãn thiên thấy chiêu đối chiêu Toàn bộ tinh thần chăm chú Thân thể mặc dù đứng thẳng tại chỗ Nhưng lại theo bóng kiếm bốn phương tám hướng của lăng kiếm Mà không tự chủ được đảo người liên tục Đối với việc lăng kiếm không trả lời dĩ nhiên lại chưa kịp tức giận. Trong ánh mắt mọi người chung quanh Ngọc mãn thiên tựa như là đang bị cuồng phong sóng lớn đánh vào tuy nhiên giữa dòng chảy vẫn ngang nhiên bất động, trung quanh thân thể hắn thủy chung có một cái bóng sáng thản nhiên chạy vòng quanh chuyển động rất nhanh, chợt xa chợt gần, chợt trước chợt sau, khi trái khi phải, hệt như ruột mịt. đột nhiên một thân ảnh phóng vọt lên cao, cao đến bốn trượng, lợi kiếm chỉ thẳng lên trời. đúng là thân ảnh thon gầy của lăng kiếm, nhưng người này giữa không trung chợt xoay quanh một cái. Đầu dưới chân trên, tay huy kiếm đâm xuống Giữa không trung trường kiếm trong tay lăng kiếm đâm thẳng xuống Trường kiếm chợt biến hóa Một thành hai, hai thành ba, ba thành chín Càng biến càng nhiều, Rốt cuộc biến thành hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm Ở giữa không trung trong không ngừng xoay tròn Trông như thế một con quay càng lúc càng lớn Càng chuyển động càng nhanh Ánh mặt trời chiếu xuống một thanh kiếm mà phản chiếu hóa thành một tòa kiếm sơn Lại như thể ma thần ngàn cánh tay từ trên trời sáng hạ Hảo kiếm pháp Thế gian lại có kiếm pháp thần diệu như thế Tiểu tử này công lực không nói đến Mà kiếm pháp lại rất cao Ngọc mãn thiên hai tròng mắt sáng ngời Nhưng trong lòng lại không dám có chút khinh thường nào Cũng không dám tỏ vẻ khinh thường đứng bất động nữa Dưới chân xoay tròn Nội lực toàn thân vẫn lên trường kiếm trên. Nhất thời tựa như dưới đất đột nhiên có một đoá cực đại tuyết bạch liên hoa nở rộ. Tầng tầng mũi kiếm tê thành cánh hoa không ngừng phóng ra. Cuồn cuộn trở mình mãnh liệt nghênh lên. Tầng tầng mũi kiếm giày đặt dao kích tạo thành thanh âm xé gió không ngừng vang lên. Tựa như giang đầu. Chút lát sau. Hai bóng người tách ra. Trên mặt đất từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống. Ngọc mãn thiên mắt như ưng. vững vàng nhìn thẳng đối thủ trước mắt. hô hấp hơi có chút rồn rập. Chỗ mi mắt có một vệt máu nhỏ. Quần áo chỗ bả vai rách tan và có máu tươi chậm rãi chảy ra. Đối diện thân thể thon gầy của lăng kiếm vẫn đứng thẳng tắp. Vai trái cánh tay phải cũng có máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng đôi mắt lạnh lùng tản ra chiến ý điên cuồng. Toàn thân sát khí không giảm mà tăng. Qua ba lần giao thủ. Lăng kiếm đã biết, hán tử có vẻ mặt thô hào trước mặt này võ công hơn xa hắn, thậm chí không dưới công tử. Tái đấu nữa, chỉ cần thời gian đủ dài. Bản thân hắn khó tránh khỏi lần nữa bị thương, thậm chí nói không chừng là mất mạng. Không, lấy tình huống trước mắt, ngay cả toàn thân trở ra cũng rất khó khăn. Người này đúng là đối thủ cực mạnh hắn gặp được từ khi xuất đạo tới nay. Một cường địch khó vượt qua. Trừ phi hắn không để ý nhiệm vụ thành bại quay đầu bỏ đi. Lần đầu tiên. Hắn trong tình thế chuẩn bị vạn toàn. Đột nhiên ra tay. Đại hán này trong tình thế bất ngờ không kịp đề phòng mà vẫn có thể hoàn toàn phong tỏa tất cả lộ tuyến tiến công. Làm cho hắn lần đầu tiên vô công nhi phản. Mặc dù lần đầu tiên giao thủ đại hán này rơi xuống hạ phong nhưng cũng chỉ là hơi hạ phong chứ chưa có chút hiện tượng thất bại nào. Tiếp theo. lăng kiếm lợi dụng thân pháp xảo diệu do công tử truyền thụ nhanh chóng phát động công kích lần thứ hai đồng sản cũng chỉ bước tên đại hán này ở thế hạ phong mà không có chút thu hoạch nào nếu như không phải được công tử truyền thụ thân pháp tinh diệu mà nói thì đã có thể rơi xuống hạ phong ở chiêu thứ hai nhưng ở hiệp thứ ba hai người lại đại khái là ngang tài ngang sức đây là bởi vì hắn chủ động công kích Đối phương bị động phòng thủ nhưng hắn lại chịu thương tích nặng hơn so với đối phương một chút Cho nên nghiêm khắc mà nói, xem như hắn đã thất bại Hơn nữa, tên đại hán Thô hào này nội lực tu vi tinh thuần hùng hậu hơn xa hắn Hắn chỉ nhờ vào chiêu thức tinh diệu mà chiếm tiện nghi mà thôi Uống hồ Sau hai lần ra tay Có thể nói là hắn đã dùng chiêu thức lấy mạng đổi mạng còn đối phương rõ ràng không có sát ý Tựa hồ chỉ xem trận đấu này như là luận bàn với bằng hữu. Trinh lệch giữa hai người vừa xem đã hiểu ngay. Đối thủ như vậy không phải là người hắn có thể ứng phó một trận này như thế nào sao còn có thể đánh tiếp được. Nhưng lăng kiếm không có ý tứ lùi bước chút nào. Danh vọng để nhất lâu tuyệt không thể bị hủy trong tay mình. Để nhất lâu chưa từng có nhiệm vụ nào không hoàn thành. Cũng chưa từng có người giết mà không chết. Cho dù đại hán thô hào trước mắt này võ công có cao gấp đôi Có thể đem mình trong nháy mắt chém chết nhưng trương đức xuất nhất định phải chết Việc này không hề có bất cứ dư địa nào Nhân mạng thế gian trong tay ta thiên hạ phong vân để nhất lâu Công tử Đích Thân đặt tên để nhất lâu, dùng ý không hỏi cũng biết Bản thân hắn là trợ thủ đắc lực của công tử, là huyên đệ của công tử, là thanh kiếm của công tử Hơn nữa lại là người đứng đầu để nhất lâu. Lăng kiếm cả người máu tươi sôi lên. Một loại cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng. song mục lạnh lùng chậm rãi mở ra. Hai mắt trở nên đầy màu huyết hồng. Sát ý khôn cùng như kinh đào hãi lãng điên cuồng nổi lên. Sát, hắn sống to một tiếng như long trời lở đất. Từ khi lăng kiếm ra tay tới nay, đây là câu nói đầu tiên của hắn. Cũng chỉ có một từ. Cũng là từ ngày hôm qua đến tận tối nay, Lăng Kiếm chỉ nói ra duy nhất một câu. Mặc dù chỉ là một từ nhưng lại đại biểu cho quyết tâm tuyệt không lùi bước, đấu trí trùng thiên. Ngọc Mãn Thiên nhìn hắc y nhân đối diện này trong lòng run sợ một trận. Không ai biết, giờ phút này sống lưng Ngọc Mãn Thiên mồ hôi lạnh cơ hồ đang chảy thành dòng. Thật là sát thủ lợi hại, thật là sát chiêu lợi hại. Giao thủ ba lần, Ngọc Mãn Thiên dĩ nhiên cảm giác được chính mình như đang bồi hồi trước cửa diêm la điện Đáng sợ nhất chính là Từ lần giao thủ đầu tiên Ngọc Mãn Thiên liền đã phát hiện ra Hắc y nhân kia nội lực kém mình khá xa Ít nhất cũng kém hơn hai cấp bậc Trình độ nhiều nhất chỉ là bạch Ngọc Hạ Phẩm ở Ngọc Gia mà thôi Chính mình đã có tu vi tiên thiên cảnh giới thành tựu tương đương Kim Ngọc Hạ Phẩm Đỉnh Phong ở Ngọc Gia. Nếu như tính toán theo cấp bậc ở Ngọc Gia thì mình cao hơn đối phương đến 3 cấp bậc. Nhìn quanh đương cả. Y T H Y E N Hạ hiện nay. xấu người có thể vượt qua mình tin tưởng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắc y nhân trước mắt này. Công lực nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc bạch Ngọc Hạ Phẩm ở Ngọc Gia. Công lực tuyệt đối chưa tới tiên thiên chi cảnh. Nhưng hắn có thân pháp vượt dị. Tốc độ kỳ khoái cùng kiếm pháp tàn nhẫn. Sát khí tận trời dĩ nhiên lại hoàn toàn bù đắp cho phần công lực không đủ của hắn. Giao thủ tam Kích dĩ nhiên lại có thể cùng mình ngang tài ngang sức. Thậm chí tiến thủ trầm mùn. Điều này quả thực là chuyện khó tin. Ngọc Mãn Thiên hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần chính mình có chút sơ ý thì sợ rằng hôm nay người bị thua bỏ mình rất có khả năng là chính mình